Nhưng hắn có chút xem nhẹ nàng nghị lực cùng quyết tâm. "Hảo, nếu ngươi không giúp ta, ta đây chính mình đi gặp hoàng thượng." Chính miệng đem chuyện này nói cho hắn, cũng không có ăn nói khép nép thỉnh cầu. Như Mưa dứt khoát đứng dậy, hướng tới cửa phòng xoay người mà đi. Bước chân mới đến trước cửa, liền nghe được phía sau mang theo tức giận trách cứ. "Ngươi hiện tại cái gan, dám uy hiếp ta? Ta không có uy hiếp ngươi, là ngươi không chịu giúp ta, ta đây cũng chỉ có thể chính mình đi làm." Dù sao nhiều năm như vậy, ra đều là một người lại đây, có hay không ngươi? Đối ta mà nói không, có gì hay dạ. Ngươi nói gì vậy? Vương Vũ Lâm rõ ràng nghe ra trách cứ. Càng không nghĩ tới, như mưa đối hắn sẽ có lớn như vậy ván khí. Không có gì, chuyện này không nhọc ngươi lo lắng, về sau ngươi coi như ta đã chết. Cùng ngươi không còn có bất luận cái gì quan hệ. Như mưa nhàn nhạt một câu, nghe không ra hỉ nộ ai nhạc. Nhưng đối Vương Vũ Lâm nghiêm nhiên một bộ đã hết hy vọng bộ dáng. Nói xong, Bước chân lại muốn đi phía trước mà đi. Mới đi ra vài bước, liền nghe phía sau truyền đến, "Đứng lại. Không biết Vương công công còn muốn cái gì phân phó?" Nay phân cố tỉnh xa cách, mang theo thật sâu lại nhạt, đem Vương Vũ Lâm Tâm càng là vô tình quấy lên. Hắn sao có thể sẽ đáp ứng đoạn tuyệt quan hệ? Chỉ là như mưa không rõ. Hắn sở làm hết thảy đều là vì nàng an nguy. Nếu là trong cung có người đã biết nàng tồn tại, nhất định sẽ mọi cách lợi dụng, thậm chí sẽ bởi vì tưởng với hiệp vương Vũ Lâm, mà đối như mưa ra tay háng hại. Người trước nói cho ta, chuyện này có phải hay không cảnh vương muốn ngươi làm. Nói cho ngươi, ngươi liền sẽ đáp ứng sao? Không đời. Không nghĩ tới Vương Vũ Lâm sẽ làm ra này phiến đáp lại. Như Mưa kinh dị ngoái đầu nhìn lại, không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt. Trong lòng lại bắt đầu phỏng đoán, hắn nói là thật là giả. Nếu là ăn ngay nói thật, đối mục nhiệm chắn lại có vài phần thương tổn. Có thể đúng sự thật bẩm báo sao? Ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, không cần gạt ta, ta liền đáp ứng ngươi. Đây là Vương Vũ Lâm cuối cùng lựa bộ. Sự tính hắn có thể làm, nhưng cần thiết biết chân tướng. "Hảo." Hiện giờ chỉ có này một cái lỗ có thể đi. Như mưa cắn khẩn bên môi, đáp ứng rồi Vương Vũ Lâm yêu cầu. "Nói đi, có phải hay không cảnh Vương chú ý?" "Đúng vậy. Ngươi vì cái gì phải đáp ứng hắn?" Tường đáp ứng liền đáp ứng rồi, không có gì lý do. Nói kia lời nói khi Vương Vũ Lâm hai mắt, ở như mưa khuôn mặt dừng hình ảnh thật lâu sau, hình như là ở xem kỹ. Muốn dùng một ánh mắt xuyên thủng như mưa nội tâm nhất chân thật một mặt. Nhưng nàng thản nhiên tương đối thân sắc, không thể nghi ngờ cho thấy. Lời này cũng không có trộn lẫn nói dối. Ngươi có phải hay không thích Cảnh Vương? Cuối cùng, Vương Vũ Lâm phun ra mấy chữ, mang theo một chút thử, trong lòng cũng không xác định. Thậm chí nói, hắn còn ôm một tia may mắn. Không nghĩ làm suy đoán trở thành sự thật. Đúng vậy, lại không nghĩ, như mưa không e dè, ở trước mặt hắn, thoải mái hảo phóng thừa nhận. Chốc lát chi gian, Vương Vũ Lâm chỉ cảm thấy hai vai phía trên, nhiều ra ngàn cân gánh nặng. Hắn há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì đó. Lại cảm thấy chính mình cần thiết nói điểm cái gì. Trầm ngâm một trận, mới nói, "Ngươi nghe, cảnh vương không thích hợp ngươi. Ngươi căn bản không có khả năng nhập hắn mắt, từ bỏ hắn đi." "Ta biết." Như mưa cô đơn rũ xuống hai tròng mắt, kia thất ý thần sắc Lâm Vương Vũ Lâm không đành lòng. Hắn không nghĩ thương tổn Như Mưa, càng không nghĩ nhìn đến nàng thương tâm khổ sở bộ dáng. "Ngươi biết vì cái gì còn muốn mạo hiểm tới gặp ta?" "Ta chưa bao giờ có nghĩ tới, phải được đến hắn đáp lại." "Chỉ cần có thể ở một bên, yên lặng nhìn hắn, ta liền rất hạnh phúc." Hắn cũng không có cưỡng ép ta, là ta chính mình nguyện ý giúp hắn. Nhất không muốn nghe được nói. Toàn bộ bị Như Mưa nói ra. Chuyện tới hiện giờ, Vương Vũ Lâm cũng xem đến rõ ràng, Như Mưa đối mục nhiễm tràn đã dùng tình sâu vô cùng, mặc cho ai khuyên đều không có dùng. Liên tính hắn đem ngươi coi như lợi dụng công cụ, ngươi cũng ngậm ý. La, ít nhất như vậy ta đối hắn còn có giá trị, này không phải một kiện thực tốt sự sao? Ngươi. Vương Vũ Lâm nhịn không được giơ tay, cơ hồ liền phải đối như mưa một cái tát phiến đi. Hắn hận sắt không thành thép, lại ở cuối cùng một khắc kịp thời thu tay lại. Không thể lại làm cho bọn họ quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Hiện giờ Vương Vũ Lâm bắt đầu muốn vấn hồi, cũng như mưa trì giàn trà con chi tỉnh. Mặc kệ có phải hay không thời gian đã mượn, hắn đều phải nếm thử. Ngươi nếu chính mình có quyết định, ta cũng sẽ không nói cái gì nữa, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, liền tính ngươi làm được lại nhiều. Cảnh Vương đều sẽ không đối với ngươi có điều bất động, hắn trời sinh tính máu lạnh, không có ai có thể đi vào hắn trong lòng. Không có ai có thể đi vào mục nhiễm chân trong lòng, không có ai. Chương 162 cuối cùng thỏa hiệp. Kìa cha nuôi người rốt cuộc có thể hay không giúp ta. Chuyện này nếu là cảnh vương chính mình tới, ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Hắn cùng bàng thừa tướng chi gian tranh đấu, ta làm hoàng quan, không thể dễ dàng tham gia. Nhưng người tới người là người, vậy phải nói cách khác. Vương Vũ Lâm không hề trốn trôn tranh tránh. Chuyện vừa chuyển, vẻ mặt nghiêm khắc, không hề có chút lười nhát chậm trễ. Kìa, bàng thừa tướng những cái đó động tắc nhỏ, ta sẽ tìm cái thời cơ, tiết lộ cho hoàng thượng. Kìa sự kiện người liền không cần nhắc lại đa tạ chàng thôi. Như mương ngẩn người, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, mà ngay cả một câu cảm tạ lời ngon tiếng ngọt đều không thể nói ra. Kỳ thật nàng không phải sẽ không nói, chỉ là tới rồi giờ khắc này, cảm thấy những cái đó giả dối ngôn từ là đối Vương Vũ Lâm một loại không tôn trọng. Nàng không nghĩ tới, hắn ở biết được chân tướng sau, còn sẽ lựa chọn ra tay tương trợ. Tạ tự không cần phải nói, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có phải hay không phi cảnh vương không thể? Vì cái gì hắn không quan tâm bảng triệu sự. Lập đi lập lại nhiều lần đối cảnh vương theo đuổi không bỏ. Như mưa có chút nghi hoặc khó hiểu, ở Vương Vũ Lâm truy vấn hạ, Trém Linh chặt sắt gật gật đầu. Lại cung cấp ra chính mình giải thích. Bởi vì năm năm tới nay đều là cảnh vương ở chiếu cố ta. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ hắn có ở đây không tính đồ, đều sẽ sai người tới lễ điển xem ta. Liên tính không lâu trước đây, hắn suất Trinh không thể hiểu được mất tích kia mấy tháng, ta đều vẫn là thu được bạc. Nếu không phải cảnh vương hắn nhiều lần ra tay cứu giúp, ta đã sớm ở lệ huyền ở không nổi nữa. Này đó vương vũ lâm nhưng thật ra có điều nghe thấy. Rốt cuộc mấy ngày trước ở lệ huyền, mục nhiễm chăn anh hùng cứu Mỹ nhân sự. Đã ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, chuyến đến ồn ảo huyên áo. 5 năm tới nay, hắn hành động cũng không giống như là mặt ngoài công phu. Vương vũ lâm trong lòng biết rõ ràng, không khỏi lặp lại một lần kia 4 chữ. Xuất trinh mất tích. Không tồi, chính là mấy tháng trước. Cảnh Vương không phải phụ mệnh xuất chính sao? Sau lại liền mất tích, cũng không biết đã xảy ra cái gì, mặc kệ ta như thế nào cùng truy vấn, hắn đều chỉ tự chưa đẻ. Chuyện này ta đã biết, có cơ hội, ta sẽ đi điều tra rõ. Kỳ thật Vương Vũ Lâm chính mình, đối việc này cũng cảm thấy hứng thú. Ngay cả hoàng thượng đều có chút để ý, chẳng qua bao lâu tới nay, điều tra không ra cái manh mối. Hiện tại nhưng thật ra có điều lối tắt. Vậy cảm ơn cha nuôi lo lắng. Nếu ngươi đã nhận định là hắn Ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn giúp hắn. Bất quá hiện tại có một việc, ta cần thiết muốn cho ngươi biết. Vương Vũ Lâm Điểu bắt đầu trở nên trầm trọng lên. Kia mấy phân áp lực. Lam Như Mưa ý thức được sự tình nghiêm trọng, không khỏi đi phía trước vài bước, nghiêm túc nghe tới. Lại quá không lâu, hoàng hậu liền sẽ bắt đầu thế các vị hoàng tử tuyển thân, Cảnh Vương cùng Thái tử đều ở trong đó. Đến lúc đó, nếu thật sự vì hắn tuyển tới rồi một vị vương phi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Tuyển thân Vì cái gì ta trước nay đều không có nghe vương gia nói qua. Như Mưa vạn phần kinh ngạc, điệu cầm lòng không đậu để cao vài phần. Vương Vũ lâm lại nhàn nhạt xua tay, ý bảo nàng ngồi trở lại ghế dài. Theo sau không nhanh không chậm nói, bởi vì việc này hiện giờ còn chưa công khai, có lẽ liền cảnh vương chính mình cũng không biết. Như thế nào sẽ có loại sự tình này? Cho nên ta mới muốn ngươi sớm làm chuẩn bị. Nay có khác dụng ý nói, làm Như Mưa có chút chân tay luống cuống. Nàng có chút tự ti rũ xuống hai tròng mắt, thanh âm đều trở nên nặng nề lên. Có cái vương phi cũng là hết sức bình thường sự, ta trước nay cũng chưa hi vọng xa vời quá cái gì, chỉ cần có thể ở trong vương phủ, liền tính làm thị nữ ta đều nguyện ý. Nói hiếu nói vượn cái gì? Như thế nào như vậy không có chí khí? Tốt xấu cũng là ta Vương Vũ Lâm nữ nhi, muốn vào cảnh vương phủ, cũng chỉ có thể lấy vương phi thân phận đi vào. Bằng không liền đừng đi nữa. Như mưa chưa bao giờ xi si tầm vọng tưởng. Giờ này khắc này, lại bị Vương Vũ Lâm nói sở xúc động. Chính là vương phi, cũng không phải ai đều có thể dễ dàng liền làm. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi rốt cuộc có nghĩ làm cảnh vương phi? Tưởng. Hảo, vô luận như thế nào, ta đều sẽ làm ngươi trở thành hoàng hậu duy nhất lựa chọn. Vương Vũ Lâm nói xong, trong mắt xẹt qua mấy mã táng quang, không biết những cái đó quang ảnh ngụ ý như thế nào. Nhưng hơi túng lướt qua nháy mắt, làm như mưa có chút không thể khống chế hoàn hốt. Theo sau lại gas một trận khó có thể phát hiện hy vọng. Thật sự, có thể chứ? Ngươi đi về trước đi. Việc này trăm triệu không thể hướng Cảnh Vương nhắc tới, ta đều có an bài. Con có, ngày sau nếu ngươi nghĩ đến thấy ta, không cần lại thông qua Cảnh Vương. Ta cho ngươi một khối nội vụ phù thẻ bài, ngươi mang ở trên người. Tự nhiên có người sẽ mang ngươi tới gặp ta. Vương Vũ Lâm tử trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài. Nói là lệnh bài. Kỳ thật bất quá một khối trải qua tạo hình hắc mục. Dưng ở Như Mưa lòng bàn tay, có loại không dung bỏ qua trọng lượng. Kỳ thật Vương Vũ Lâm không có nói cho nàng, nay thẻ bài đều không phải là hắn nhất thời hứng khởi, mà là sớm đã chuẩn bị hồi lâu. Vì chính là chờ đến giờ phút này, đem thẻ bài đưa cho Như Mưa. Nay tuyệt không sẽ là cuối cùng một lần gặp mặt, mà là một cái tân bắt đầu. "Hảo." Như Mưa vẫn chưa mừng rỡ như điên, cũng không có biểu hiện kháng cự. Đem thẻ bài thu vào trường tụ. Ngoài cửa đã là có người thấp giọng thúc dục, "Vương công công, Hoàng thượng liền phải tỉnh. Ngài xem có phải hay không hẳn là đi trở về. Canh giờ buông xuống, Vương Vũ Lâm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chân trời tảng sáng. Hắn đã không có thời gian lại tại đây hao phí, đơn giản đứng dậy, đem phất trần đổi đến cánh tay trái. Theo sau đối như mưa nói, ngươi chờ một lát đường cũng phản hồi. Nói cho Cảnh Vương, ta đã đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Bất quá ngươi nhưng thật ra có thể lấy này tới thử một chút, hắn đối với ngươi đến tụt cùng chỉ có lợi dụng, vẫn là lưu có tính ý. Kia lời nói ý vị thẩm trưởng, rõ ràng biết, Sở Hữu thử đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Như mưa vẫn là nhịn không được muốn nếm thử. Nếu năm năm tới nay, Mục Nhiễm chăm đối nàng Sở Hữu quan tâm, đều là vì Vương Vũ Lâm tầng này quan hệ. Ta muốn như thế nào thử? Ngươi đi nói cho hắn, tuy rằng ta đáp ứng rồi ngươi yêu cầu, nhưng là ta nói, đây là ta lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần giúp ngươi. Từ nay về sau, bất luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đáp ứng. Hắn chắc chắn có điều phản ứng, nếu là hắn bởi vậy xa cách ngươi, cùng từ trước có điều bất đồng nói. Vậy Thuyết Minh, từ đầu đến cuối đều là ngươi một bên tình nguyện. Ngươi đối hắn căn bản không đáng một đồng. Không đáng một đồng. Cớ nào tàn khốc bốn chữ? Như Mưa sắc mặt nháy mắt tái nhợt đi xuống. Thì ra là thế. Mất đi Vương Vũ Lâm như mưa, đối mục Nhiễm chẳng mất đi lợi dụng giá trị. Đối với một cái đã đổ vô dụng, Mục Nhiễm chẳng muốn xử trí như thế nào? Như Mưa yên lặng tối đầu, Nhẹ giọng phun ra một chữ, "Hảo." "Nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều có thể tới tìm ta." Đối với ngươi mà nói, ta so Cảnh Vương càng đáng tin cậy. Vương Vũ Lâm nói xong, không hề ở lâu, xoay người đi ra phòng. Hắn không cần cấp ra quá nhiều hứa hẹn. Từ nay về sau, hắn đều sẽ thực tế hành động, tới làm như mưa trở lại hắn bên người. Bước đầu tiên, chính là đem Cảnh Vương phi địa vị, giúp Như Mưa bắt được, mặc dù lại như thế nào gian nan, cũng muốn thành công. Cho nên đứng mũi chịu sào, cần thiết muốn cho Mục Nhiễm chăn tham gia tuyển thân. Bất luận hắn có nguyện ý hay không. Chương 163 trở về xe ngựa. Là ta. Thần hiểu bên trong. Có nhân thân ảnh Lặng Yên gần đến xe ngựa biên. Đang ở mơ màng sắp ngủ sa phu, nghe nói thanh âm, lập tức bừng tỉnh lại đây. Thấy như mưa kia nhỏ gầy thân hình, đã là xuất hiện ở bên cạnh xe. Vội vàng túy người, đem nàng kéo lên xe ngựa. Động tinh thanh kinh động trong xe người. Kia phiến nhắm chặt cửa gỗ Ở Như Mưa còn chưa giơ tay phía trước, liền ở trước mắt thản nhiên mà khai. Lộ ra bên trong Triệu Thịnh cấp bách ánh mắt, đã trở lại. Mau tiến vào đi. Như Mưa cái gì cũng chưa nói, có thể nhìn ra hắn nôn nóng chi tâm. Chậm rãi đi vào trong xe, ngước mắt nhìn lại, mục nhiễm chắn trước sau như một, thần sắc đương nhiên, giờ phút này chính nhắm mắt ngồi ở tại chỗ. Mặc dù nghe được Như Mưa trở về, cũng không có chút nào động dung. Thậm chí liền hai mắt cũng không từng mở. Nhưng thật ra Triệu Thịnh gấp giọng truy vấn, Thế nào? Như mưa cô nương, Vương công công nói như thế nào? Là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Có hay không làm khó dễ ngươi? Như thế nào cuối cùng đảo biến thành, Triệu Thịnh như thế gấp không chờ nổi. Tương phản, kế hoạch hết thảy mục nhiễm chân càng vì chấn định. Giống như đối kết quả thờ ơ giống nhau, từ đầu đến cuối không có ra tiếng nói qua một chữ. Thành công. Hắn đáp ứng rồi yêu cầu của ta, nhưng là Thẳng đến kia một khắc như mưa, con ở do dự. Rốt cuộc có nên hay không, dựa theo vương vũ lâm theo như lời đi làm. Thật sự muốn thăm dò mục nhiễm chăn sao. Nhưng là cái gì? Triệu Thịnh nhất không thích nghe đến, mỗi cái trả lời bên trong biến chuyển. Tổng hội cùng với điểm xấu mà đến. Nhưng là hắn còn nói, đây là hắn cuối cùng một lần giúp ta, từ đây lúc sau, tiêu ta không cần lại đi tìm hắn. Làm như vậy sẽ liên lụy đến hắn, hắn không nghĩ bởi vì ta quan hệ, mà làm chính mình con đường làm quan hủy trong một sớm. Như mưa càng nói đến cuối cùng. Thanh âm càng là thấp đi xuống, thấp đến yếu ớt muội tí, chỉ ở yên tĩnh bên trong mới có thể nghe rõ. Không biết vì sao, nghe nói lời này Mộc Nhiễm Chăn, sâu kín nhíu mày, hai mắt chậm rãi mở ra lúc, kia thân thú đồng tử lại có ám ảnh quét qua. Ai cũng không biết, hắn sâu không lường được tuấn nhân hạ, đến tột cùng cất giấu như thế nào cảm xúc. Rõ ràng có thể cảm giác được, Mộc Nhiễm chăn sắc bén ánh mắt, tựa như hai thanh môi kiếm, không ngừng lăng trì ở như mưa lừng. Nàng không tự chủ được cảm thấy chột dạ. Long bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh đầm đìa. Vương công công thế nhưng nói lời này, thật là buồn cười, lại nói như thế nào, ngươi đều là hắn con gái nuôi, hắn như thế nào có thể như thế nào máu lạnh vô tình. Nếu là ngươi về sau thật xảy ra chuyện gì, hắn chẳng lẽ còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Triệu Thịnh lòng đầy căm phẫn, ở như mưa bên thai bên vực kẻ yếu. Ai biết? Vừa mới dứt lời, đã bị Mục Nghiễm chăn nhàn nhạt liếc quá liếc mắt một cái. Triệu Thịnh, căm nghiệt bất quá ngắn gọn mấy chữ. Mục Nhiễm Chân tựa hồ không nghĩ nhắc lại, chỉ nói, đáp ứng rồi liền hảo, ngươi cũng mệt mỏi, trực tiếp hồi lại viện nghỉ ngơi đi. Đây là có ý tứ gì? Vì cái gì Mục Nhiễm Chân phản ứng như thế bình đạm? Không chỉ có không có đối Vương Vũ Lâm đáp ứng vui sướng, càng không có đối hắn từ đây đoạn tuyệt lui tới tức giận. Vì cái gì? Như Mưa vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, cho rằng chính mình sẽ đón nhận Mục Nhiễm Chân ánh mắt, lại không ngờ hắn đã rời đi tầm mắt, giơ tay mở ra cửa sổ xe. Đối bên ngoài xa phu ra tiếng phân phó. Đi thôi. Vương gia. Vì cái gì? Đối với cô ý bỏ qua, như mưa lúc này đây không lại nhẫn nại, mà là gắt gao truy vấn. Cái gì vì cái gì? Vương gia chẳng lẽ không vui sao? Hắn chính là đáp ứng rồi nha. Nga, cái này a mục nhiễm chăn bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, ngoái đầu nhìn lại xem ra. Theo sau hơi tạm dừng, ý vị thâm trường hỏi đi, bổn vương hẳn là cao hứng sao? Chính là, vẫn là nói Ngươi cảm thấy buồn Vương hẳn là thất vọng. Đối với Vương Vũ Lâm không bao giờ hội kiến ngươi chuyện này. Ở như mưa muốn nói lại thôi chung. Mục Nhiễm chăn hỏi đến càng thêm cao thâm khó đoán. Ai đều nắm lấy không ra, hắn mấy câu nói đó ý tại ngôn ngoại. Ta rất nhiều sự đều không phải Phi Vương Vũ Lâm không thể, liền tính hắn không có đáp ứng, buồn Vương cũng có đề nghị loại loại thứ ba phương pháp, làm chuyện này thuận lợi tiến hành. Cho nên là thành là bại, buồn Vương kỳ thật không có như vậy để ý. Mục Nhiễm chăn liễm khởi kia trào phúng ngữ khí, không chút để ý cấp ra cuối cùng giải thích. Đối như mưa liền một câu cảm tạ nói đều không có. Mở miệng chi gian, còn mang theo một cổ loáng thoáng tức giận. Tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân phẫn nộ, làm Triệu Thịnh trong lòng kinh ngạc không thôi, rồi lại biết, không nên vào lúc này truy vấn. Kia chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu. Nhịn không được nhướng mắt đi xem bên người Như Mưa, quả nhiên, nàng bị Mục Nhiễm chăn đạm nhiên sở đâm bị thương. Giờ phút này chính cắn khẩn đôi môi, Đôi mặt tái nhợt ngồi ở xe ghế. Từ đây lúc sau, hồi trình đường sá, không còn có một người mở miệng nói chuyện. Ba người đều ở yên tĩnh, như mưa cùng Triệu Thịnh càng là không dám đánh vỡ trầm mặc, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bởi vì mục nhiễm chán biểu tình lạnh nhạt, toàn thân tản ra, làm người né xa ba thứ hàn khí. Sự tình không nên là cái dạng này. Như mưa có chút hối hận không kịp, không chỉ có không có thử ra muốn kết quả, còn làm không khí trở nên như thế ngưng trọng. Mục Nhiễm chân trực tiếp liền phải đưa nàng hồi lễ điền. Thậm chí không có nói đi cảnh Vương phủ nghỉ tạm một lát. So trước kia càng có vẻ xa cách chút. Năm lần bảy lượt, như mưa đều tưởng một lần nữa nói điểm cái gì, nhưng mỗi lần ngước mắt, đều chỉ có Mục Nhiễm chân căng chặt khóe môi, cùng với nhìn về phía ngoài cửa sổ Hoàn Mỹ mà nghiêng, kia hình dáng bị nhạt nhẽo qua ảnh, độ thượng một tầng nhàn nhạt vinh quang. Hắn không nghĩ nói chuyện. Đây là Mục Nhiễm chân duy nhất biểu tình. Rốt cuộc Mỗi con đường đều không thể xa xa không hẹn. Đương xe ngựa ngừng ở lệ uyển cửa sau khi, Như Mưa bước chân trọng như ngàn cân, tất cả không muốn từ tại chỗ đứng dậy. Còn có thể làm sao bây giờ? Nàng thở dài, chỉ cần Mộc Nhiễm chân không muốn, ai đều không có biện pháp thay đổi tình hình. Đa Tạ Vương gia đưa tiểu nữ trở về, kia hôm nay như vậy cáo từ. Như Mưa chỉ phải thỏa hiệp, mặc dù không cam lòng. "Ân." Mộc Nhiễm chân nhàn nhạt đáp lại. Như cũng chưa từng có nhiều nhiệt tình. Mặc Thấy Như Mưa muốn đi xuống xe ngựa. Cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên nghe nói phía sau một thanh âm trầm thấp. "Nhớ kỹ, về sau đừng dò xét Bụt Vương. Có nói cái gì có thể nói thẳng, Bụt Vương ghét nhất chính là người khác thử." Mục Nhiễm Chân đã biết. Như Mưa chấn động, bước chân cứng đờ ở cạnh cửa. Cuối cùng một bước như thế nào đều mải không ra nửa phần. Vì cái gì? Là khi nào, Mục Nhiễm Chân đã xuyên thủng Như Mưa tâm tư. "Ta, mặc kệ đây là ngươi chủ ý, vẫn là Vương Vũ Lâm chủ ý?" đều không sao cả. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bổn vương không cần thiết cùng ngươi nói láo, trực tiếp hỏi tỉ thí tham càng có dụng. Đương nói dối bị vạch trần khi, nói dối người tổng hội càng thêm hổ thẹn. Càng đương nói là giáp mặt vạch trần, như mưa chỉ cảm thấy không chỗ dung thân. Hôm nay việc, bổn vương coi như không có nghe được. Ngươi giúp bổn vương an tình, bổn vương cũng sẽ chậm rãi còn cho ngươi. Như thế nào còn? Đương nhiên. Như mưa xoay người, trên mặt tuy rằng đã là ửng hồng một mảnh, Nhưng còn có thể lý trí hỏi đi. Ngươi tưởng như thế nào còn? Xem ra nàng lòng có suy nghĩ. Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên tới hứng thú. Có thể đưa ra điều kiện, so với hắn thiếu mỗi người tình muốn hảo trăm ngàn lần. Có phải hay không tiểu nữ bất luận nói cái gì yêu cầu đều có thể? Ngươi có thể nói đến nghe một chút. Mục Nhiễm chăn vẫn là có điều bàn quan, có một số việc hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng như mưa hồi tưởng khởi trước khi đi, Vương Vũ Lâm từng nói qua những lời này đó. Chương 164 Âm thầm thử. Hoàng hậu lập tức muốn cử hành tuyển thân, lấy Mục Nhiễm Chân làm người, là tuyệt không sẽ đi tham gia. Nhưng Vương Vũ Lâm nói, Mục Nhiễm Chân cần thiết muốn đi, mới có thể làm cái nhỏ bé hy vọng có thể trở thành sự thật. Nàng như thế nào mới có thể làm hắn đi tuyển thân đâu? Tiểu nữ hiện tại còn không có tường hảo, chờ tiểu nữ tưởng tốt thời điểm sẽ đến nói cho vương gia. Hy vọng đến lúc đó, vương gia cũng không nên tự tuyệt. Chỉ cần không phải quá mức việc, bổn vương đều sẽ không cự tuyệt. Này xem như mục nhiễm chăn cấp ra hứa hẹn. Như Mưa kia trầm trọng tâm tình, nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Đa Tạ vương gia, kia tiểu nữ đi trước cáo lui. Thử cuối cùng lấy thất bại chấp rức. Nàng chung quy không thể nhìn trộm đến mục nhiễm chăn nội tâm. Tuy rằng có một ít tiếc nuối, nhưng kết quả không tính quá xấu. Như Mưa rời đi bước chân, so lúc ban đầu muốn huyền chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, trước mắt liền biến mất ở xe ngựa bên trong. Ở nàng đi rồi không lâu, Triệu Thịnh mới nhịn không được truy vấn. Vương gia là làm sao thấy được, như mưa cô nương là ở thử vương gia. Lại đổi lấy mục nhiễm chân một cái xem thường. Nếu Vương Vũ Lâm thật sự muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, như thế nào sẽ đáp ứng bổn vương yêu cầu? Có ý tứ gì? Thuộc hạ không rõ. Vương Vũ Lâm có thể làm được ngự tiền tổng quản, đủ để có thể thấy được hắn bắt diện linh lung. Như mưa chỉ cần nhắc tới, hắn liền biết, chuyện này là bổn vương sai xử. Căn bản không phải như mưa chính mình sự, hắn đại nhưng cự tuyệt. Cuối cùng lại đáp ứng rồi. Nại như là muốn đoạn tuyệt quan hệ bộ dáng sao? Thì ra là thế, Vương Vũ Lâm chẳng qua tưởng biết rõ ràng, Vương gia đối như mưa cô nương, rốt cuộc là lợi dụng vẫn là cái gì? Triệu Thịnh nháy mắt bừng tỉnh, không quan tâm nói ra khẩu. Chợt mới phát hiện chính mình nói không lựa lời. Đề cập đến mục nhiễm chắn nhất không muốn nhắc tới sự. Nhưng nếu lời nói đã nói đến này một bước, chi bằng hỏi đến thanh bạch rõ ràng. Kỳ thật thuộc hạ cũng rất tò mò, Vương gia đối như mưa cô nương, rốt cuộc là cái cái dạng gì tâm tình? Lên tiếng đến cẩn thận. Âm lạc là lúc. Triệu Thịnh còn lặng lẽ mắt lé, quan sát đến Mục Nhiễm chăn biểu tình biến hóa. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lại một trận lệ người ủ rồ tiên tính qua đi. Mục Nhiễm chăn mới cực kỳ không vui nói, có thể có cái gì, lúc ban đầu đích sắc nghĩ, lưu lại nàng ngày sau hữu dụng, ít nhất có thể kiềm chế Vương Vũ Lâm. Sau lại liền cảm thấy nàng thực đáng thương, đem nàng trở thành muội muội giống nhau đối đãi. Nguyên lai thật là muội muội. Không biết vì sao Triệu Thịnh vì Hoắc Nghiên tặng khẩu khí, xem ra nhất hiểu biết Mộc Nhiễm chân người, vẫn là Triệu Thịnh. Chính là Vương gia không biết, ngài đem người khác đưa ngồi muội muội, nàng nhưng không nhất định đem ngài đưa ngồi muội muội. Này thấp giọng một câu, cuối cùng vẫn là truyền vào Mộc Nhiễm chân trong hai. Hắn không hề đáp lại, giả làm không nghe thấy, Triều Sa Phu lại nói, "Hồi phủ. Nếu luôn mãi cự tuyệt đều không làm nên chuyện gì, Mộc Nhiễm chân có thể làm cũng chỉ thừa trốn tránh." Mà Sa ở cảnh Vương phủ Trung Hoắc Nghiên, Lại vào lúc này chậm rãi tỉnh lại, nhưng cái cổ nghiêng trời lệch đất nôn ý, vẫn là thổi qué mà đến. Nang Cố nén không khỏe, từ trên giường nhanh chóng đứng dậy, khắp nơi tìm kiếm có thể nôn mửa trào. Thật vất vả đem rượu đều phun ra đi ra ngoài, mới cảm thấy hai chân vô lực, đầu váng mắt hoa. Lung lay đi đến trước bàn, vì chính mình đổ ly trà lạnh. Một ngụm một ngụm chậm rãi uống xong, ý thức lúc này mới dần dần thanh tỉnh lên. Hôn mê trước cuối cùng ký ức, là nàng ở cái kia xa lạ hẻm nhỏ. Giống như bởi vì đại say mà nằm trên mặt đất, bốn phía không thấy một cái người đi đường, càng đừng nói sẽ có người tới đỡ nàng hồi phủ. Như vậy vấn đề là, nàng rốt cuộc là như thế nào trở lại cảnh vư phủ? Ai đem nàng mang về tới? Chẳng lẽ là mơ mơ màng màng, nàng dựa vào chính mình cận tồn nghị lực, chậm rãi bò trở về. Đang lúc hoắc Nghiên miên man suy nghĩ hết sức, bỗng nhiên nhìn đến trên cửa ảnh ngược hai bóng người. Tựa hồ có người đứng ở ngoài cửa, không khỏi trong lòng khẩn trương. Vội vàng đi đến phía trước cửa sổ. Từ hờ khép cửa sổ nhìn ra xa mà đi. Lúc này mới yên lòng, kia thật là hai cái thủ vệ thị nữ. Thủ vệ thị nữ? Vì cái gì sẽ có thị nữ ở nàng trước cửa? Hoắc Nghiên chấn động, vội vàng túi đầu nhìn lại. Mới thấy chính mình quần áo đã bị người toàn bộ thay cho. Tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì, Vội vàng ra tiếng nói, có người sao? Thanh âm này quả nhiên kinh động những cái đó thị nữ, tùy theo mà đến đẩy cửa thanh sau, hai cái thân ảnh bước vào trong phòng. Hoắc cô nương tỉnh sao? Có cái gì muốn đồ vật? Vẫn là không thoải mái. Ta không có gì sự, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi." Hoắc Nghiên chậm rãi ngồi trở lại trước bàn, đôi tay xoa giữa mày, biểu tình hoang mang khó hiểu. Hai cái thị nữ nhìn nhau vừa nhìn, chợt thấp giọng đáp, "Hoắc cô nương muốn hỏi cái gì? Là ai đem ta mang về vương phủ? Con hảo này vẫn để nhập nhẹ bình thường. Không có khó xử các nàng ý tứ." Hai người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sở Hoắc Nghiên hỏi đến cái gì không nên hỏi vấn đề. La Vương gia đem Hoắc cô nương mang về tới, làm chúng ta hầu hạ cô nương nghỉ ngơi. Thế nhưng là Mộc Nhiễm Chân. Sao có thể? Hoắc Nghiên tận mắt nhìn thấy, hắn cùng Triệu Thịnh còn có cái kia như mưa, cùng nhau ngồi xe ngựa rời đi. Chẳng lẽ sau lại Mộc Nhiễm Chân lại về rồi? Vương gia có hay không nói là ở nơi nào tìm được ta? Không có. Kia Vương gia hiện tại đi đâu vậy? Cái này chúng ta cũng không biết, bất quá Vương gia mang theo Triệu hộ vệ cùng cái kia mới tới tiểu thư cùng nhau rời đi. Trong đó một cái thị nữ không tưởng quá nhiều, không lựa lời. Mới vừa nói xong, liền rướn lấy một cái khác thị nữ trừng mắt. Nói nhiều như vậy làm gì? Nếu là trừ bỏ chuyện gì, bị vương gia đã biết, kia ai tới phụ trách. Dù vậy, nhưng là ngăn cản quá trễ. Lời nói đã rơi vào Hoắc Nghiên trong tai, nàng lập tức nhăn lại mày liễu. Ra tiếng truy vấn, cái gì mới tới tiểu thư? Hắn quả nhiên đem cái kia con hát nhận được vương phủ sao? Nguyên Lai like Hoắc Nghiên biết, hai cái thị nữ tức khắc cứng họng, liền các nàng cũng không biết. Nguyên Lai like cái kia diện mạo thanh mỹ nữ tử, là dạng hắt con hắt sao? Vương gia thế nhưng sẽ mang một cái con hắt hồi phủ. Này thật đúng là kiện kinh vi thiên nhân sự. Tỷ tỷ, Nguyên Lai like kia cô nương là con hắt nha. Chết không được, ta nói trên người có cổ son phân biệt, một chút đều không giả. Ý miệng, có phải hay không con hắt cùng người có quan hệ gì? Hai người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Lại thấy Hoắc Nghiên ngơ ngẩn thất thần, không biết như thế nào, thế nhưng sôi nổi an ủi nàng nói: "Hoắc cô nương không cần thương tâm, vương gia chỉ là đem nàng mang về tới, nhưng lập tức lại mang đi ra ngoài." Đúng vậy, căn bản không có làm nàng chịu hạ tính toán. Cùng đối với ngứt nhưng một chút đều không giống nhau đâu. Nay đó vô lực luân tử, càng làm cho Hoắc Nghiên nổi trận lôi đình. Nàng càng ngày càng sinh khí, đôi tay ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, móng tay cơ hồ đều lâm vào thịt. Mới nghe được ngoài cửa truyền đến mà khác mấy cái thị nữ thanh âm. Vương gia đã trở lại. Hoắc cô nương tỉnh sao? Mục Nhiễm chân trở về thật không phải thời điểm, chính trực Hoắc Nghiên hỏa khí nhất thịnh. Hai người một khi gặp mặt, nhất định sẽ bùng nổ tranh chấp. Nha, Hoắc cô nương đã tỉnh nha. Vậy là tốt rồi, chúng ta còn sợ cô nương sẽ ngủ ngon mấy ngày đâu. Hoắc Nghiên không nói hai lời, vọt tới kia thị nữ trước người. Lạnh giọng hỏi, hiện tại Vương gia thân ở nơi nào? Bất thình lình tức giận, làm kia thị nữ có chút không biết làm sao. Có vài phần kinh hát nói, ở, tại tiền viện giống như cùng triệu hộ vệ đang nói cái gì. Tiền viện, hoác nghiên nổi giận đùng đùng, từ bọn thị nữ trung gian đi qua mà qua. Không chút do dự hướng tới tiền viện đi đến, chứ 165 kiên quyết rời đi. Sự tình lại như thế nào phát sinh, triệu thịnh đến nay đều không rõ nguyên do. Chỉ biết hắn cùng mục nhiễm chân mới vừa hồi vương phủ. Bước chân mới đến tiền viện, hoác nghiên liền mang theo lửa giận mà đến, khi đó nàng. Thế nhưng như thế ngang ngược không nói đạo lý. Hung hồ bộ dáng, tựa như muốn cùng Mộc Nhiễm châm động thủ giống nhau. Như vậy khiêu khích, từ trước không có mấy người dám ở Mộc Nhiễm chăn trước mặt biểu lộ. Nhưng hắn vẫn là khống chế được cảm xúc, không có bởi vậy cùng nàng trí giận. Mộc Nhiễm chăn mở miệng câu đầu tiên, khiến cho Mộc Nhiễm chăn mày kiếm tăng lên, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh băng đi xuống. Nhưng hắn ở nhẫn nại. Ngươi thật là ta đã thấy nhất không có đảm đương nam nhân. Đều là cái gì cùng cái gì? Mục Nhiễm chăn tiếng nói trầm thấp, đã là nhìn ra Hoắc Nghiên cảm xúc mất khống chế, cho nên không có cùng nàng chấp nhận, cuối cùng lựa chọn bỏ mặc. Rút khoác đem Hoắc Nghiên làm lơ tại chỗ. Bước chân hướng tới phía trước bước chậm đi đến. Ai biết, vừa mới bán ra 3 bước khoảng cách, đã bị nàng tay phải ngăn ở tại chỗ, theo sau là Hoắc Nghiên đuổi sát đi lên một bước. Kia nhỏ xinh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Mục Nhiễm chăn trước mắt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ngươi đều đã đem người khác mang về tới, Như thế nào không dám làm người biết? Đưa trở về làm gì? Ngươi như vậy để cho người khác như thế nào đối đãi nàng? Cái gì kêu không dám làm người biết? Mục Nhiễm Chân cũng có chút nổi giận. Không hề đối nàng một mặt trốn tránh. Ngươi dám nói ngươi đối cái kia con hát là Quang Minh chính đại sao? Suốt 5 năm, ngươi cũng không chịu công khai các ngươi quan hệ. Này không phải không dám làm người biết không? Ngươi làm sao mà biết được? Không chỉ có không có đáp lại. Mục Nhiễm Chân hỏi lại mang theo lạnh lạnh lạnh lẽo. Dù theo hắn ánh mắt, chậm rãi chuyển hướng về phía Triệu Thịnh. Mặc dù cái gì đều không có nói, đều làm Triệu Thịnh trong lòng run sợ. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Vội vàng xua tay phủ nhận, "Vương gia, này cũng không phải là thuộc hạ nói. Thuộc hạ chưa bao giờ có cùng Hoắc cô nương, nhắc tới quá như mưa tiểu thư sự. Nếu không phải Triệu Thịnh, kia sẽ là ai nói cho Hoắc Nghiên? Như thế nào, làm loại sự tình này, còn sợ người khác nói cho ta?" Tựa như đương trường bắt gian giống nhau. Hoắc Nghiên khẩu khí tràn đầy trào phúng, liên lời nói đều trở nên có chút chanh chua. Mục Nhiễm chăn cảm thấy thật là chói tai, hỏa khí bị Hoắc Nghiên nháy mắt khơi bào. Nói rõ ràng, cái gì kêu bổn vương không có đảm đương? Vương gia ngày ấy ở Lệ Uyển anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại ai không biết, Lệ Uyển đương gia hoa đán như mưa, là vương gia người. Đêm nay còn đem người mang về vương phủ, chuyến ra đi ai còn dám đánh Như Mưa cô nương chủ ý. Nha, liên Lệ Uyển sự đều biết, tin tức của ngươi nhưng thật ra rất linh thông. Một tiếng cười lạnh, hắn như bầu trời đêm thâm thúy hai trong mắt, lại tìm không thấy một kêu ý cười. Vương gia lại không nghĩ thừa nhận thân phận của nàng, chiếu này đi xuống, chỉ sợ như mưa cô nương cả đời này đều phải cô độc sống quãng đời còn lại. Hoác nghiên cũng không có để ý tới mục nhiễm chăn châm trọc. Lời nói lại là nói có sách mách có chứng. Kỳ thật đây cũng là triệu thịnh tiếng lòng, hắn đã sớm để ở đấy lòng thật lâu. Vẫn luôn cũng không dám ở mục nhiễm chăn trước mặt chỉ ra. Không nghĩ tới hôm nay bị Hoắc Nghiên một ngữ nói toạc ra. Mục Nhiễm chăn sắc mặt quả nhiên xanh mét một mảnh. Nàng có thể hay không cô độc sống quãng đời còn lại, cùng ngươi có quan hệ gì? Bốn Vương có thừa nhận hay không nàng, khi nào thừa nhận nàng, ngươi có cái gì tư cách nói ra nói vào? Đây là chọc giận Mục Nhiễm chăn kết cục. Trừ bỏ khắc khẩu, căn bản không thể giải quyết vấn đề. Ngươi như vậy là bạch bạch trì hoán người khác thanh xuân. Cũng mặc kệ Mục Nhiễm chăn có nghe hay không đến hiểu, Hoắc Nghiên toàn bộ giống lên. Ngươi đi đi. Cuối cùng, Mục Nhiễm chăn chậm rãi phun ra mấy chữ, nhưng có thể thấy được, hắn tức giận chưa tiêu, này tựa hồ không phải suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả. Triệu Thịnh cùng Hoắc Nghiên đều là sửng sốt. Vừa rồi Mục Nhiễm chăn nói gì đó, hắn thế nhưng muốn Hoắc Nghiên đi. Từ trước loại này lời nói quả thực là Mục Nhiễm chăn cấm kỵ. Đi thì đi, ngươi cho rằng ta rời đi cảnh Vương phủ, liền sống không nổi nữa sao? Hoắc Nghiên giận không thể át. Biết rõ loại này lời nói sẽ không làm nàng thỏa hiệp, ngược lại sẽ làm thế cục trở nên gay gắt. Mục Nhiễm chăn không hề vãn hồi tri ý. Cang La châm chọc niệm ai, vậy ngươi liền đi a. Lưu tại Cảnh Vương phủ chọc người phiền lòng. "Hảo, này vẫn là hắn nhận thức cái kia vương gia sao?" Triệu Thịnh đuổi ở Hoắc Nghiên phía trước, đột nhiên đem nàng ngăn lại. Nhẹ giọng khuyên nhủ, "Hoắc cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự, chúng ta vương gia chỉ là nói nói mà thôi, cũng không phải thật muốn làm ngươi đi." "Hoắc cô nương." "Hoắc cô nương." Ở hắn truy đuổi hạ, Hoắc Nghiên hoàn toàn không màng, bước chân như gió cửa trước trước mà đi. "Triệu hộ vệ, ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta biết các ngươi vương gia là có ý tứ gì." Mắt thấy Hoắc Nghiên thân ảnh dần dần biến mất, Mục Nhiễm Chân còn tại Trô Văn Ti chưa động, thậm chí xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. "Không phải, vương gia, ngài cũng nói một câu nha." Triệu Thịnh thấy chính mình trăm khuyên không có kết quả, liền xoay người sau này nhìn lại, muốn cho Mục Nhiễm Chân nói vài câu giữ lại nói. "Ai biết Vừa quay đầu lại mới phát hiện, kia tập thon dài hắc ý điệp đã ở trong viện biến mất vô tung. Cứ như vậy không hề lưu luyến đi rồi. Triệu Thịnh không dám tin tưởng. Hôm nay bọn họ một đám đến tụt cùng là làm sao vậy? Có phải hay không trừ bỏ Triệu Thịnh, những người khác đều không bình thường. Triệu hộ vệ, cho nên nói các ngươi nam nhân, thật là không có một cái thứ tốt. Từng bước từng bước đứng núi này trông núi nọ, hừ, quả thực một chút cũng chưa sai. Hoắc Nghiên nói lời này khi Triệu Thịnh thậm chí cũng không dám xoay người, chỉ cảm thấy lưng cứng đờ, không biết nên như thế nào ứng đối Hoang Nghiên. Nàng cái gì cũng chưa lại nói. Theo lửa giận một chút tiêu tán, trong lòng càng thêm tỉnh táo lại. Nay đó thời gian, bị Mục Nhiễm chăn dùng từng quán. Thế nhưng làm nàng có một loại ảo giác, giống như chính mình đã là cảnh vương phủ chung một bộ phận, không thể phân cách, không thể thiếu. Nguyên lai sự thật đều không phải là như thế. Ở Mục Nhiễm chăn trong mắt, nàng bất quá là cái chọc người phiền lòng người. Hoắc cô nương, ngươi đây là muốn đi đâu? Đi nơi nào đều sẽ không lại đãi ở Cảnh Vương phủ. Hoắc Nghiên không có trả lời, bước chân vài phần chần chờ, cuối cùng vẫn là từ bỏ kia vài món tắm rửa quần áo. Bất quá vài món quần áo mà thôi, nàng không cần. Bước ra Cảnh Vương phủ kia một khắc, hai bên thị vệ không có chút nào động dung. Lại ở rất xa lúc sau, Hoắc Nghiên mới ừn ừn nghe bọn hắn nói, có thể đi nơi nào a, nhiều lần không đều là Thiên Nghiên quán sao? Ai Người nói này hoặc cô nương cũng thật có thể lan lộn, chúng ta vương ra làm nàng ở trong vương phủ ăn ở miễn phí, nên có một cái làm khách nhân bộ ráng. Mỗi ngày như vậy xảo như vậy nháo, ai thấy đều sẽ phiền đi. Cũng không phải là sao. Ta liền cảm thấy, tối hôm qua tới cái kia như mưa cô nương, muốn so nàng ôn nu hiền huệ nhiều. Nếu ta là vương ra A, ta nhất định sẽ tuyển như mưa cô nương. Ta cũng cảm thấy, xem kia như mưa cô nương, khi chất liền cùng cái này hoặc cô nương không giống nhau. Một cái trên trời một cái dưới đất, nghe nói Hoắc cô nương trước kia vẫn là từ nông thôn đến. Nay đó quá mức trắng ra ngôn tử, Trung Quy vẫn là đả thương người. Hoắc Nghiên vô pháp làm bộ không có nghe thấy, rồi lại không thể trở về cùng bọn họ cách gọi. Như vậy liền thật sự mặt mũi mất hết, huống hồ, nàng vốn dĩ chính là từ Hoắc gia trong thôn ra tới. Vô pháp phần bác, nhưng là lúc này đây nàng quyết định không hề xoay chuyển trời đất nguyên quán. Chẳng lẽ nàng Hoắc Nghiên Thật sự đáng thương đến chỉ có cảnh vương phủ cùng thiên nghiên quán, này hai cái địa phương có thể đi sao. Bọn họ cũng quá xem nhẹ nàng. Trước 166 lộ ra tiên có sầu lo. Bậy hạ, mắt thấy các vị hoàng tử tuổi tắc cũng không nhỏ, lại mỗi người còn không có cái định số. Thần thiếp thân thể hiện giờ đã lớn hảo, ngày gần đây lại nhản tới không có việc gì. Không bằng vì bọn họ thu xếp thu xếp, đều đem hôn cấp thành đi. Hoàng hậu bung trong tay ly. Dùng một khối tinh xảo tiểu khăn, nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng với nước. Theo sau Triều Hoàng Thượng Hoan Thanh nói đến, thanh âm kia trung mang theo hỏi ý, rơi vào Hoàng Thượng trong tai, đổi lấy ngắn ngủi tạm dừng qua đi. Mới nghe không nhanh không chậm một tiếng, hoàng hậu là phải vì vị nào hoàng tử tuyển thân a? Nếu chỉ tuyển cái nào, kia chỉ sợ những người khác đều sẽ có phê bình kiến đáo, nếu muốn tuyển thân liền cùng nhau tuyển đi. Hoàng hậu nhàn nhạt cười, đi phía trước vài bước, đi tới Hoàng Thượng phía sau. Tập mài thành thói quen vươn đôi tay, nhẹ nhàng gõ hắn hai vai. Kia lực đạo khống chế đến gã đúng châu ngựa. Không khế tức khắc trở nên thư hoan xuống dưới, hoàng thượng hơi hơi nhắm hai mắt, giống như thật là hưởng thụ. Lược hơi trầm âm, có chút lo lắng nói, lời tuy như thế, mặt khác hoàng tử đảo không lời nào để nói, chính là đến nhị nơi này, sợ là khó mà nói phục. Xử lý không lo, cực dễ biến khéo thành vụng. Chấm sợ hoàng hậu hảo tâm một mảnh, cuối cùng làm hu hoàng hậu bị khí. Đây cũng là hoàng hậu lo lắng. Nàng chậm rãi rũ xuống đôi mắt, biểu tình chi gian, lộ ra tiên có sầu lo. Khu biểu tình làm hoàng thượng không đành lòng. Thật lâu sau qua đi, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ hoàng hậu mu bàn tay, ra tiếng an ủi nói, "Chuyện này ngươi buông tay đi làm đi, Trẫm sẽ phái người từ bên hiệp trợ ngươi, nếu thật xảy ra chuyện gì, ngươi lại đến tìm Trẫm." Đa tạ hoàng thượng. Ngươi đây cũng là vì Trẫm bày ưu giải nạn, bọn họ cũng đều tới rồi nên thành hôn tuổi tác. Hoàng thượng lời nói nhàn nhạt, giống như trong lòng đã có chọn người thích hợp. Mắt thấy mục đích đạt thành, hoàng hậu trong mắt mỉm cười. Rên rên chiều hoàng thượng hành lễ. Không hề nghi ngờ, ở nàng mở miệng phía trước cũng đã đã biết kết quả. Nay bất quá đúng rồi lại hoàng thượng một cọc tâm sự. Hiện giờ có hoàng hậu vì này suốt đầu, cớ sao mà không làm? Ở hoàng hậu ế lở rời đi thật lâu. Hoàng thượng dống nhiên khẽ than thở, ngẩng đầu nhìn chân trời khói mù. Tâm tình thế nhưng dần dần trở nên ủ rũ lên. Vương Vũ Lâm thấy thế, mơ hồ đoán được cái gì, cầm trong tay phất trần, chậm rãi gần đến hoàng thượng bên cạnh người. Thất cẩn thận hỏi: Bệ hạ chính là vì hoàng tử tuyển thân sự ưu phiền. Lời này vốn không nên hắn tới truy vấn. Không nghĩ tới vương vũ lâm sẽ vào lúc này chủ động về phía trước. Vượt qua cái kia tuyến. Nhưng hoàng thượng vẫn chưa để ý, khẩu khí nhạt nhạt, không tồi. Để cho chấm lo lắng chính là đến nhi, hắn cùng mặt khác hoàng tử nhưng cũng có bất đồng. Thật sự khó có thể không chê à. Thế nhưng có thể ở dự đế khuôn mặt, nhìn đến loại này vô kế khả thi biểu tình. Thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Xem ra mục nhiễm tràn. Sắc thật là một cái độc nhất vô nhị tồn tại. Hoàng thượng là sợ hoàng hậu nương nương làm không xong chuyện này sao? Vương Vũ Lâm thử dường như hỏi. Hắn biết, đối với dự đế mà nói, cùng hắn nói đến triều chính việc, muốn so cùng mặt khác đại thần an toàn đến nhiều, rốt cuộc Vương Vũ Lâm chỉ là hòa quang, ở trong triều không hề quyền thế. Phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Thật đúng là khó mà nói. Hoàng thượng thật sâu hít vào một hơi, rồi sau đó lại thật mạnh phun ra. Vương Vũ Lâm nhìn ra hắn tâm cảnh trầm trọng. Hoàng thượng không phải đã nói, muốn tìm một người hiệp trợ hoàng hậu nương nương sao? Kia vì cái gì còn muốn như thế lo lắng đâu? Rốt cuộc muốn nói đến vấn đề mấu chốt. Vương Vũ Lâm liền hô hấp, đều trở nên khẩn trương lên. Hai mắt vẫn không nhúc nhích dừng ở dự đế sân mặt, không nghĩ bỏ lơ hắn bất luận cái gì một cái thân sắc. Vương Vũ Lâm, ngươi nói, làm ai giúp hoàng hậu tương đối thỏa đáng? Đây là dự đế lần đầu tiên, ở chính sự thượng dò hỏi Vương Vũ Lâm. Đủ để có thể thấy được. Giờ này khắc này dự đế trong lòng lắc lư không ngừng, căn bản không có hạ quyết tâm, mới vừa rồi hết thảy đều là vì an ủi hoàng hậu. Thời cơ đã đến, Vương Vũ Lâm tuyệt không buông tha. Nô tại cảm thấy, nếu thật muốn tìm người, có lẽ bảng thừa tướng là tốt nhất người được chọn. Người cũng như vậy tưởng. Giống như cùng dự đế đạt thành nhất trí. Kinh dị ngoái đầu nhìn lại chi gian. Dự đế trong mắt hiện lên một mã tang quang, theo sau cố ý vô tình hỏi, "Vương Vũ Lâm, nói nói, ngươi vì sao có loại suy nghĩ này?" Vì cái gì sẽ là bằng triệu? Ở Hán Truy Vân Hạ, Vương Vũ Lâm lựa chọn trầm mặc, kia muốn nói lại thôi bộ dáng, giống như có cái gì lý do khó nói. Hoàng thượng, nô tài không dám, dù sao cũng là thừa tướng đại nhân. Chấm theo ngươi nói ngươi liền nói, như thế nào, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Dự đế từ trước đến nay lòng nghi ngờ phát trọng, một chút việc nhỏ đều sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Hung trí Vương Vũ Lâm loại này lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, Hắn so với ai khác đều hiểu biết dự đế, chính là hoàng thượng. "Chấm xem ngươi có phải hay không không nghi lưu tại Ngự tiền." Dự đế ngôn từ mang theo uy hiếp, kia ngóng nhìn mà đến tầm mắt, tràn đầy Vương Vũ Lâm quen thuộc tần nhẫn. "Hoàng thượng thứ tội." Nô tài này liền nói. Nô tài này liền nói. Nói, Vương Vũ Lâm ra vẻ sợ hãi nuốt khẩu nước miếng. Ở dự đế trước mặt run run rẩy rẩy nói, bởi vì nô tài nghe nói, bàng thừa tướng ở trong triều nhân duyên hảo, chuyện gì đều có người nói cho hắn. Chuyện gì đều không thể gạt được hắn. Có thật nhiều người ta nói, trong cung rất nhiều sự, chỉ cần một phát sinh, bàng thừa tướng là có thể biết. Thậm chí phải có nói, liên tính không phát sinh, bàng thừa tướng đều có thể biết. Cái gì kêu liên tính không phát sinh, bang triệu đều có thể biết. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lời này khiến cho dự đế chú ý. Hắn nhíu mày, thật là bất mãn, còn có một kia a mu. Liên tỷ như lần trước hòa thân sự, nô tài nghe người ta nói, bàng thừa tướng giống như biết tây hạ bên kia sẽ viết cái gì công văn lại đây. Cho nên nô tài cảm thấy, bang thừa tướng không chỉ có ở chúng ta giữ người trong nước duyên hảo, liền Tây Hạ người đều thích hắn. Cái gì đều nói cho hắn, thật đúng là lợi hại, có hắn đi giúp hoàng hậu nương nương, chuyện này khẳng định có thể thành. Giọng nói rơi xuống, dự đế giận tím mặt, vô án dựng lên, suýt nữa ném đi trên bàn ngọc đi. May mà cuối cùng Vương Vũ Lâm kịp thời đỡ lấy cái bàn, mới đứng vững bàn gỗ, không nghe được kia thanh chói tai vợ vụ thành. Ngươi là nghe ai nói?" Hoàng thượng bất giận. "Nô tài chỉ là nghe được thủ hạ tiểu thái giám mỗi ngày khẽ khẽ nói nhỏ, là thật là giả nô tài cũng không biết. Nếu là trọng hoàng thượng không cao hứng, hoàng thượng nhất định không cần cùng nô tài chấp nhặt." Vương Vũ Lâm vạn phần sợ hãi. Bùm một tiếng quỷ dạm xuống dự đế dưới chân. Toàn bộ thân mình khống chế không đến run rẩy lên. Bang Triệu hiện tại thế nhưng như thế kiêu ngạo. Kia lời nói càng giống lẩm bẩm lủ bộ. Dự đế cau mày, như là ở suy nghĩ cả khẽ. Sau một lúc lâu qua đi, lại có quyết sách, một khi đã như vậy, kia chuyện này khiến cho Bàng Triệu đi làm, chấp nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn năng lực rốt cuộc là có bao nhiêu đại. Vương Vũ Lâm trong lòng đại hỉ. Tuy rằng không có nói thẳng, nhưng dự đế thái độ hết sức rõ ràng. Hiện giờ đối Bàng Triệu để phòng chi tâm đã khởi. Nếu sau này Bàng Triệu lại không thu liễm, nhất định sẽ ra đại sự. Vương Vũ Lâm không cần phải nhiều lời nữa, sợ chạm đến dự đế cấm kỵ. Lại nói như thế nào? Việc này là bởi vì hắn dựng lên. Mã Sa ở phủ thừa tướng Trung Bàng Triệu, lại không biết vô hình bên trong, chính mình bị người hung hăng cắm một đao. "Lão gia, ngài đây là muốn đi ra ngoài sao?" Thông Nàn liễu đuổi theo vài bước, trong tay còn cầm một kiện da lông áo ngoài, đang nguốn khoác ở Bàng Triệu đầu vai, lại bị hắn hung hăng liếc mắt một cái, "Bổn tướng đi gặp hoàng thượng, ngươi lấy cái này quần áo, có phải hay không muốn chết?" Thừa tướng muốn đi gặp hoàng thượng. Chương 167: Mao tội tự đệ cử mình. Bàng Triệu không có nhiều lời, bước chân bội vàng, ra phủ thừa tướng sau, ngồi xe ngựa thẳng hướng hoàng cung. Vệ mục Đức Phỉ lần trước đề qua tuyển thân việc, hắn cần thiết đi tìm dự đế chủ động xin ra trận. Nếu không bằng vào mục Đức Phỉ năng lực, căn bản không có khả năng làm sự tình, theo kế hoạch phát triển đi xuống, hắn trừ bỏ có thể xính mạng cực nhanh, quyết đoán không kịp mục nhiễm chăn nửa phần. Ai tới? Vương Vũ Lâm hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới, hắn mới ở trước mặt hoàng thượng tham một quyển Bàng Triệu liền chính mình đưa tới cửa tới. Vừa lúc hoàng thượng muốn cùng hắn nói tuyển thân việc, thật sự là trùng hợp đến cực điểm. "Hoàng thượng, Bàng thừa tướng cầu kiến." Thanh âm rơi xuống. Dụ Đế trong tay động tác vài phần cứng đờ, chung quy buông xuống tấu chương, tùy ý hướng một bên ném đi. Chợt ngước mắt, hắc đồng lập lòe, không muốn người biết ám quang, lại giống có khác thâm ý. "Truyền." Gần chỉ có một chữ, biểu hiện ra Dụ Đế khó nén hứng thú. Hắn rất muốn nghe một chút. "Bàng Triệu lần này cầu kiến?" Rốt cuộc muốn nói với hắn chút cái gì? Đúng vậy. Vương Vũ Lâm khoác tay, trước cửa vệ sĩ liền lui ra phía sau một bước, nhường ra đi thông đại điện trường lộ. Dây lát chi gian. Bàng triệu thân ảnh dần dần tới gần. Tiến địa khi, Vương Vũ Lâm bất động thanh sắc đánh giá, hắn kia thân xa hoa tinh xảo quan phục. Toàn bộ dự quốc, chỉ có một kiện thừa tướng chi y đi hề. Giờ phút này liền mặc ở bàng triệu trên người. Có phải hay không cũng liền chứng minh rồi hắn độc nhất vô nhị. Không biết vì sao từ gặp qua như mưa qua đi. Vương Vũ Lâm ẩn ẩn cảm thấy, chính mình đã bắt đầu thiệp vào triều chính chi tranh, cho nên mới dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt, đi đối đại trước mắt Bàng Triệu. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Sớm như vậy, Bàng thừa tướng có chuyện gì bẩm báo a? Dụ Đế thanh sắc nhàn nhạt, nhạt, kia cao thâm khó đoán khuôn mặt, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạt. Càng không có biểu lộ, nửa phần đối Bàng Triệu hoài nghi. Vi thần mới vừa nghe nghe, hoàng hậu nương nương phải vì các vị hoàng tử tuyển thân, liền gấp không chờ nổi đuổi lại đây. Ngoài dự đoán mọi người, Bàng Triệu đi thẳng vào vấn đề, không hề có đối nảy có gì che lấp. Lại đưa tới dự đế một tiếng trầm trọng, Bàng thừa tướng chẳng lẽ có song thuận phong nhĩ, chấm chưa hạ chỉ sự, bàng thừa tướng đều có thể biết. Mặc dù điệu tản mạn tùy ý, cũng có thể nghe ra dự đế vài phần bất mãn. Bàng Triệu lập tức lộ ra hoàng sợ, vội vàng đem đầu dán đến càng gần. Cấp khó dằn nỗi vì chính mình giải thích nói, chính là hoàng hậu nương nương đã thông cáo các hoàng tử cùng trong thần. Nói là muốn chúng ta đều phải tận lực phối hợp Nguyên lai hoàng thượng ý chỉ còn không có hạ sao Cũng coi như vì chính mình tìm cái hảo lấy cớ Dự đế trong lòng càng là trào phúng không thôi Trên mặt lại không có chút nào giao động Thì ra là thế Là hoàng hậu quá mức nóng nổi Nhưng là bàng thừa tướng như vậy vô cùng lo lắng tới rồi Là đối tuyển thân sự có gì bất mãn sao Đại điện bên trong Đông nhiên thổi qua phòng ngoài chi phong Tịch nhập bàng triệu hậu áo Mang đến từng trận rét lạnh Hắn nhịn không được run lập cập cũng không biết là bởi vì dự để ánh mắt, vẫn là nên diện mà đến gió lạnh. Bang Triệu mơ hồ cảm thấy, hôm nay cùng Thường Lui tới không quá giống nhau, nhưng lại nói không nên lời có gì bất đồng. Không thể bỏ dở nửa chừng, cũng chỉ có thể ngạnh khiêng mà thượng, vì thế đẩy mặt đối cười. Vi thần không dám, chỉ là có chút lo lắng, chuyện này đối với hoàng hậu nương nương tới nói, trong đó trở ngại rất nhiều. Vi thần sợ nương nương ứng phó không tới. Nga, như thế nào sẽ trở ngại rất nhiều? Sẽ có cái gì trở ngại? La Liên Hoàng hậu đều ứng phó không tới. Dự đế giả làm không rõ. Tựa hồ chưa bao giờ suy xét quá Bàng Triệu theo như lời. Kia hơi hơi kinh ngạc bộ dáng, làm Bàng Triệu có tiếp tục đi xuống dũng khí. Các vị hoàng tử chi gian quan hệ, rắc rối phức tạp. Khó nhất thuyết phục nhị hoàng tử điện hạ, chỉ sợ không có mấy người có thể ứng phó đến tới. Quả nhiên, Sở Hữu Đồ Mâu đều nhắm ngay mục nhắm chăn. Bất luận ai nói đến cái gì, không thể nghi ngờ đều cùng hắn có quan hệ, mỗi người lo lắng đều là hắn. Lời này thật là có lý. Thấy được tới rồi dự đế khẳng định. Bàng Triệu khẽ miệng lặng yên giơ lên, xem ra hắn hôm nay ý đồ, liền phải không cần tốn nhiều sức liền đạt thành. Cho nên vì thần tưởng, bệ hạ có phải hay không hẳn là tìm cá nhân ở bên giúp đỡ hoàng hậu nương nương, không đến mức nàng một người một mình chiến đấu hăng hái. Kia bàng thừa tướng cảm thấy, chớ nếu muốn tìm người nói, tìm ai nhất thích hợp. Cũng không biết vì sao, bàng Triệu không có nghe được, dự đế huyền ngoại chi ý cho rằng này bất quá là lại bình thường một câu. Chỉ nghi nghe người khác ý kiến. Bang Triệu làm như có thật nói, kỳ thật Vi thần cảm thấy, chuyện này Vi thần là có thể giúp hoàng hậu nương nương. Nga. Dụ Đế cơ hồ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Giống như đối Bang Triệu hành động đã hiểu rõ với tâm. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Mặc kệ là chuyện gì, Bang Triệu đều tưởng có điều để cập, liền tính là tuyển thân cũng không ngoại lệ. Vì thế Dụ Đế trên mặt mang cười, không chút để ý hỏi Loại này việc nhỏ còn muốn phiền toái bàng thừa tướng, thừa tướng thật là cúc cung tận tụy a. Lời này là ý gì? Dụ đế rốt cuộc là vui mừng, vẫn là trào phúng? Bang Triệu một chốc một lát cân nhắc không ra, chỉ phải bồi thượng gương mặt tươi cười. Trong lời nói mang theo vài phần thử, nếu hoàng thượng đã có người được chọn, kia vi thần liền không thấu cái này náo nhiệt. Không, châm còn không có nghĩ tới chuyện này. Dụ đế liên tục xoa tay. Nhìn ra hắn cố ý thử, liền cố ý nói, châm cảm thấy Chuyện này giao cho bảng thừa tướng không thể tốt hơn. Nghe nói bảng thừa tướng ở trong triều đức cao vọng trọng, có thừa tướng ra ngựa, trở ngại nhất định sẽ tiểu rất nhiều. Khen chê chí ý, cũng chỉ có đứng ở phía sau vương Vũ Lâm trong lòng biết rõ ràng, mà bang Triệu lại hồn nhiên không biết. Con chiêu dự đế ra vẻ khiêm tốn cúi đầu, trong miệng vội vàng thoái thác, hoàng thượng chế cười, vi thần không tính là đức cao vọng trọng, chỉ là làm quan hồi lâu, bằng hữu nhiều chút thôi. Hảo xảo bất xảo. Bàng Triệu chính mình nhắc tới, dự đế nhất mẫn cảm sự thượng. Ngay sau đó, dự đế nheo lại hai mắt, kia hẹp dài con ngươi hiện lên một mạt không dễ phát hiện ánh quang. Đúng vậy, Bàng thừa tướng bằng hữu trải rộng ngũ hồ tứ hải, giống nhau thần tử có thể nào với tới. Theo sau không đợi Bàng Triệu ra tiếng giải thích, hắn đã có chút mệt mỏi ứng phó xoa xoa mặt mày. "Hảo, vậy làm thừa tướng ngươi từ bên hiệp trợ hoàng hậu, cần phải đem tuyển thân sự thuận lợi triển khai. Nếu không có việc gì, hôm nay liền đến nơi này." Thừa tướng trước tiên lui hạ đi. Không biết mới vừa rồi kia trong lời nói, Dụ Đế vài phần thật giả, vẫn là chỉ có trêu chọc. Bang Triệu trong lòng bất ổn, cẩn thận đánh giá một chút Dụ Đế thân sắc, không thấy chút nào dị thường. Liên chậm rãi yên lòng, hướng tới hắn hơi hơi khom lưng, chợt thẳng thân dựng lên. "La, vi thần cáo lui." Ở Bang Triệu đi rồi hồi lâu, Dụ Đế mới đối Vương Vũ Lâm phân phó nói, "Têu Ngự Lâm quân thủ lĩnh Triệu tiệm tới gặp chẩm." "La, hoàng thượng." không dám có chút chần chễ, Vương Vũ Lâm bước chân mau lui, đưa tới chờ ở một bên thái giám. Ở bên thái hắn thấp giọng thì thầm một trận. Sau một lát, liền thấy kia tiểu thái giám vội vàng rời đi bóng dáng, mà Vương Vũ Lâm lại đi trở về tại chỗ, lặng lặng chờ đợi Triệu Tiềm đã đến. Vì cái gì dự đế muốn tiếp kiến Triệu Tiềm? Duy nhất nguyên nhân, ở Triệu Tiềm đuổi tới là lúc, được đến tốt nhất giải thích. Vì thần gặp qua hoàng thượng. Triệu Tiềm chắp tay trước ngực, quỳ một gối xuống đất, Triều dự đế được rồi quân lễ. Chém có một việc cho ngươi đi làm. Vi thần chăm chú lắng nghe. Dụ đế bỗng nhiên trầm mặc, kia đến miệng câu chữ, giống như trở nên trọng như ngàn cân. Nay tuy không phải một kiện dễ dàng sự, nhưng ngươi cần thiết cho chấm xét xử điểm cái gì tới, nếu không liền không cần trở về phục mệnh. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Chương 168 lòng nghi ngờ đem khởi. Ngự khí không tính nghiêm khắc, lại làm Triệu Tiềm biểu tình cứng đờ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Dụ đế khuôn mặt ngưng trọng, Liên mơ hồ đoán được, định là cùng trong triều cục diện chính trị cùng một nhịp thở. Hoàng thượng người nói, khởi thế chấm trang một người, không biết hoàng thượng muốn tra người nào. Chốc lát chi gian, Bố số Trương gương mặt, ở triệu tiêm trước mắt hiện lên mà qua. Hắn âm thầm suy đoán, không biết sẽ là trong đó cái nào. Ở kia yên tĩnh bên trong, Dữ Đế thanh sắc trầm hắn nói, bàng thừa tướng. Ngay cả ở sau người vương Vũ Lâm, đều có chút kinh ngạc, hoàn toàn không có dự đoán được. Dự đế thế nhưng không tiếp vận dụng Ngự Lâm quân đi tra bảng triệu, thành thế có phải hay không quá lớn chút? Chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Đúng vậy. Triệu Tiêm cho dù có ngàn vạn kinh ngạc, đều không thể ở dự đế trước mặt có điều biểu lộ, thấp giọng đồng ý là lúc. Tiếng trầm trọng thanh âm lại lần nữa ở bên tai vang lên. Việc này tuyệt không có thể ngươi nhất định phải bí mật tiến hành. Nếu làm những người khác đã biết, chấm muốn đầu của ngươi. Nghe được sao? Lời nói tựa hồ không phải nói cho Triệu Tiêm một người nghe. Vương Vũ Lâm có điều giật ngọ, càng là thành kính rũ xuống đôi mắt. Không dám biểu hiện ra, chính mình cũng ở bên xem dự đế cùng Triệu Tiềm đối thoại. "Là, Hoàng thượng vẫn xin yên tâm, vi thần lĩnh mệnh." Triệu Tiềm luôn tử từ, từ trước đến nay không nhiều lắm, nhưng động tác đi lại là sấm rền gió cuốn, cũng không kéo dài đến trễ. Cho nên vẫn luôn là dự đế phụ tá đắc lực, lấy này có thể thấy được dự đế đối bảng Triệu việc chú ý. Vương Vũ Lâm không khỏi âm thầm cảm thán: "Xem âm gia mục nhiễm chân thật đúng là liệu sự như thần." Biết một khi hắn tiết lộ bảng triều sự, dự đế nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Cùng lúc đó, Cảnh Vương phủ lại là một cảnh tượng khác. Không biết là bởi vì Thâm Đông trời ra dẹt, vẫn là nhân Mục Nhiễm chân sắc mặt lạnh lùng, ít khi nói cười. Triệu Thịnh cảm thấy ngày gần đây tới nay, trong Vương phủ ngày ngày đều là trời ra dẹt. Mục Nhiễm chân càng là tích tự như kim, ngày thường một chữ không nói, cũng không mở miệng. Liên Tính bị người dò hỏi, cũng chỉ là ánh mắt ý bảo, theo sau liền lo chính mình nhìn trên bàn công văn chứ cái này ra, căn bản nhìn không ra một kia khác thường. Giống như hoác nghiên rời đi, đối hắn không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng thật ra triệu thịnh lòng nóng như lửa đốt, mỗi ngày đều ở trong thư phòng lải nhải, cũng không sợ sẽ chọc giận mục nhiễm chăn. Ai, mắt thấy hoác cô nương đã đi rồi 5-6 ngày. Thật không biết nàng đi nơi nào. Vốn dĩ thuộc hạ cho rằng, nàng nhất định cùng trước kia giống nhau, lại thiên nghiên quan tránh tránh đầu sóng ngọn ẩn gió, ai biết. Câu nói kế tiếp, triệu thịnh cố ý muốn nói lại thôi muốn nhìn một chút mục nhiễm chăn, hay không sẽ lộ ra tò mò chi ý. Ai ngờ đến, từ đầu đến cuối hắn sắc mặt đều như nước lặng giống nhau không có gợn sóng. Tựa hồ không chút nào để ý bất luận Triệu Thịnh nói cái gì, đều không thể xúc động đến mục nhiễm chăn. Kế hoạch giống như lấy thất bại chấm dứt, câu nói kế tiếp, Triệu Thịnh cũng không có hứng thú tiếp tục nói tiếp. Liền muốn bay đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bay vọt qua đi gió lạnh, không nói một lời trầm mặc. Chưa bao giờ thấy mục nhiễm chăn xinh lớn như vậy khí, cũng có thể nói không hề lý do, liền như thế không thể hiểu được bạo phát, thậm chí còn đuổi đi Hoắc Nghiên. Đây là Triệu Thịnh nhất không thể lý giải một chút. Không biết hiện tại Hoắc cô nương có phải hay không đã về tới Hoắc gia thôn. Kia như có như không một câu. Lam Mục Nhiễm chăn đôi tay, ở tay áo hạ hơi hơi cứng lại. Kia ti tạm dừng dù chưa ở trên mặt biểu hiện, lại năm lần bảy lượt há miệng thở dốc, giống như có chuyện muốn nói, chỉ là còn ở chần chờ. Lời này đến tụt cùng là nói, vẫn là không nói. Trầm ngâm qua đi. Mục Nhiễm chăn nhàn nhạt nói, "Ngươi đi qua Thiên Nguyên quán." A. Triệu Thịnh bất ngờ, cho rằng Mục Nhiễm chăn hôm nay sẽ không lại mở miệng. Nghe nói hắn thanh âm sau, mới cực kỳ ngoài ý muốn, không trải qua ngoái đầu nhìn lại xem ra. Bị Mục Nhiễm chăn mắt lạnh nhìn nhau. Nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng nói tiếp nói, "Là, thuộc hạ hôm nay buổi sáng đi, hỏi lúc sau mới phát hiện, hóa cô nương căn bản là không có đi qua." Hiện tại không biết thân ở nơi nào. Phải không? Vương gia, ngươi xem muốn hay không phái người đi tìm xem, có lẽ có thể tìm ra điểm manh mối tới. Triệu Thịnh thấy Mộc Nhiễm chăn ngứa khí bừng lòng, cho rằng hắn rốt cuộc không so đo hiềm khích trước đây, sẽ xuống lạnh nhạt mặt nạ. Ai biết? Mộc Nhiễm chăn cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng đi nơi nào, cùng bổn vương có quan hệ gì? Bổn vương vì cái gì muốn phái người đi tìm? Triệu Thịnh, ngày sau ngươi không cần lại xen vào việc người khác. Nhưng này cũng không phải xen vào việc người khác a, vương gia, hoắc cô nương một giới nữ tử. Nếu là thật sự ra chuyện gì, tiếc nhưng làm sao bây giờ? Lần trước không còn bị bàng Liên Nhi chột tới, thiếu chút nữa cấp uy hạ chột rượt, động phát thân vong sao? Nếu là lần này. Lời con chưa dứt, Mục Nhiễm Chân đột nhiên đem thư ném tới rồi trên bàn. Trói thai một tiếng vang lớn. Triệu Thịnh ý thức được hắn đã giận khởi, tựa hồ là chính mình nói, chọc giận Mục Nhiễm Chân. Chỉ thấy hắn đôi tay giao nhau với trước ngực. Hắc mộc sâu khiến méo lại. Kia thần sắc bên trong ẩn hàm vài phần âm lệ. Bùi Vương không nghĩ lại nói lần thứ hai. Từ nay về sau, nếu ai còn dám ở cảnh vương phủ nhắc tới tên nàng, toàn bộ đuổi ra khỏi nhà. Triệu Thịnh, ngươi cũng không ngoại lệ. Cuối cùng một câu cố ý nhắc nhở. Là đối Triệu Thịnh cuối cùng cảnh cáo, không có bất luận cái gì lưu luyến. Mục Nhiễm chán lúc này đây, phảng phất thật sự muốn cùng Hoắc Nghiên nhất đao lưỡng đoạn. Đối nàng sở hữu tin tức, đều lựa chọn làm như không thấy. Triệu Thịnh vội vàng ngăn thanh, không dám ở lại mảnh đất giáp ranh qua lại thử, hơi có vô ý liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Thuộc hạ đã biết Triệu Hằng yên lặng thối lui đến một bên, sau một lúc lâu, như là nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, vương gia cũng biết vừa rồi tới tin tức, nói là hoàng hậu nương nương đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị vì các hoàng tử tuyển thân sự. Hoàng thượng còn hạ chỉ, làm bằng thừa tướng từ bên hiệp trợ, mỗi một cái hoàng tử đều phải tham gia. Tuyển thân sự, rốt cuộc không hề chỉ là hoàng hậu một câu lời nói đùa. Mục Nhiễm Chân chậm rãi giơ lên mài kiếm. Duy nhất giật mình chính là, hoàng thượng thế nhưng làm bàng Triệu hiệp trợ hoàng hậu. Xem ra kế tiếp lại là một hồi giằng co. Mà hắn đích nhân, như cũng là bàng Triệu cùng Mục Đức Phỉ hai người, Mục Nhiễm Chân đều cảm thấy có chút đần độn vô vị. Bổn vương là tuyệt đối sẽ không tham gia. Đó là Mục Nhiễm Chân cuối cùng trả lời, cũng biểu hiện ra hắn kiên định quyết tâm, không ai có thể dao động. Trừ phi người này là hoàng đế, hắn có lẽ sẽ có điều trăn trở. Nhưng nếu là bảng Triệu cùng Hoàng hậu nói, vậy không có chút nào xoay chuyển đường sống. Chính là vương gia, xem bọn họ thế, ngươi chỉ sợ thực kia quyết tuyệt. Nếu là bọn họ cưỡng bức mà đến, vương gia nên như thế nào ứng đối? Không đi chính là không đi, cái gì ứng đối không lường đối. Bọn họ có bản lĩnh liền đem bổn vương chói đi, không bản lĩnh, cũng đừng tưởng bước vào bổn vương cảnh vương phủ một bước. Mục Nhiễm chăn kia lời nói khí phách mười phần. Liên Triệu Thịnh đều lòng còn sợ hãi, phải là Mục Nhiễm chăn đối thủ. Thật đúng là không phải một việc đơn giản. Hắn cơ hồ không cùng người cái cọ, càng nhiều thời điểm dựa vào là một thân cao siêu võ nghệ, cùng cái người nghị lực, cùng với không người có thể địch nổi dũng khí, cho nên mới khiến mỗi người gần mà xa chi, không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng lúc này đây, sự tình phát triển lại ra ngoài mục nhiễm chăn dự kiến. Hắn vạn lần không ngờ, đến cuối cùng chính mình thế nhưng sẽ thỏa hiệp, hơn nữa không hề câu ván hận tham gia, kia nơi gọi tuyển thân. Nay hết thảy đều là bởi vì như mưa một câu. Chương 169 lời đồn đại bay lên. Mấy ngày qua đi, đúng là 2 tháng xuân phân. Đã ngày thứ 5, Hoắc Nghiên rời đi cảnh Vương phủ sau. Vốn tưởng rằng Mục Nhiễm Chân sẽ giống như trước như vậy, liền tính không có nôn nóng vặn phần, cũng sẽ phái người tới tìm nàng. Chính là không có. Lúc này đây, nàng sở hữu khổ tâm đều là vô phí. Mục Nhiễm Chân đối nàng hành tung ngoảnh mặt là ngơ, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Hoắc Nghiên căn bản không cần trốn tránh. Mỗi ngày Quang Minh chính đại đi ở đầu đường hẻm nhỏ, đến cuối cùng, thậm chí chủ động tới gần cảnh vương phủ, muốn tìm hiểu một chút bên trong phủ tin tức. Tiếp răng ngại với mặt mũi, nhiều lần đều bất lực trở về. Ai biết, năm ngày lúc sau bữa trưa, toàn bộ kinh đô bắt đầu có lời đồn đại phi truyền. Không biết từ đâu dựng lên, lại như góc tường cỏ dại, vô pháp khống chế hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. "Ê, ngươi nghe nói sao?" "Chuyện gì a?" Hình như là hoàng hậu nương nương phải cho 12 cái hoàng tử tuyển hôn. Cái gì? Cấp 12 cái hoàng tử cùng nhau tuyển thân. Tiếc khe khẽ nói nhỏ truyền vào Hoắc Nghiên bên tai khi, nàng nhàn nhã nhã bước chân, bỗng nhiên tại chỗ nghỉ chân, cầm lòng không đậu quay đầu lại nhìn lại. Mới thấy hai ba cái trung nhân nhân, vây quanh ở bên đường cây đa phía dưới, nghị luận sôi nổi. Đại ca, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Hoắc Nghiên đem kinh ngạc che giấu đạt được không chút nào lộ như là thực cảm thấy hứng thú dường như thấu đi lên. Ngươi không nghe nói a? Tiểu muội nhi, chuyện này toàn bộ kinh đô người đều đã biết. Ngươi ngoạc đôi tay hợp lại ở trong tay áo, làm như có thật đối hoắc nhiên nói. Giống như đối nàng tin tức bế tắc rất là khinh bỉ. Đúng vậy, ta nãy cùng nhau tới, liền nghe được mọi người đều tại đàm luận chuyện này, bất quá rốt cuộc là chuyện như thế nào, đến bây giờ còn không hiểu ra sao. Đại ca ngươi nói cho ta nghe một chút đi bái. Có nãy rùng bái ánh mắt Không thể nghi ngờ khơi dậy trong đó mấy người bảy ra dục vọng. Không chút nào che giấu đối Hoắc Nghiên nói, đây chính là mấy năm tới này, kinh đô phát sinh lớn nhất một sự kiện. Hoàng hậu nương nương tự mình vì 12 cái hoàng tử tuyển thân. Không cần phải nói, kia trận thế tưởng đều có thể tưởng được đến, khẳng định to lớn vô cùng. Vài người ngươi một lời ta một ngữ. Hoắc Nghiên đã biết sự tình đại khái. Trong lòng không khỏi đằng khởi một cổ mạc danh tức giận. Rốt cuộc biết vì cái gì mục nhiễm chân sẽ như thế khác thường. Nguyên Lai là không nghĩ Hoắc Nghiên quấy rầy hắn đi tùy thân, cho nên cố ý đem nàng đuổi đi, còn chẳng quan tâm suốt năm ngày. Nhị hoàng tử cũng phải đi sao? Đương nhiên. Hoắc Nghiên nhịn không được truy vấn, từ 12 cái hoàng tử, tuyển ra duy nhất một người. Người này lại là hôm nay kinh đô, mỗi người nói chuyện say sưa người, cũng không phải là sao? Người không biết đi. Liên ở Tường Vân phố trong quán trà, mọi người đều ở kia hạ chú đâu. Có chút người áp nhị hoàng tử xe đi. Có hơn phân nửa người áp nhị hoàng tử sẽ không đi. Ngươi nếu là muốn kiếm bạc a, liền chạy nhanh đi thêm cái chú, không chừng là có thể thắng một tuyệt bút tiền, trăm triệu không nghĩ tới. Mục Nhiễm chăn đi lưu vấn đề, thế nhưng cũng có thể khiến cho kinh đô một đại rầm rộ. Các ngươi lấy nhị hoàng tử đi đánh cuộc chuyện này, hắn biết không? Kia có thể làm nhị hoàng tử biết a. Còn không đem quán trà cấp sốc. Hoắc Nghiên buồn cười, vào lúc này thế nhưng lỡ thời cười một tiếng. Trần lập tức ngừng tiếng cười, nghiêm trang nói: Ra đây liền đi trong quán trà nhìn xem, cũng thêm cái chú, nói không chừng này hai ngày tiền cơm đều tỉnh. Nhưng đi ra vài bước, hoắc nghiên liền rốt cuộc cười không nổi. Bởi vì từ phố đối diện bay nhanh mà đến xe ngựa. Kia quen thuộc mái cong, cùng với cửa sổ xe H1 khắc hoa. Không thể nghi ngờ cho thấy, trong xe người rất có khả năng, chính là cảnh vương phủ người. Đây là cảnh vương phủ xe ngựa. Ngồi ở xe đầu chính là mục nhiễm chăn xa phu. Hào xào bất xảo. Thế nhưng lại ở chỗ này tương nộ vẫn là lấy như thế vi diệu hình thức. Hoắc Nghiên ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thân ảnh không biết như thế nào, liền ngừng ở trường ngay ở giữa. Vừa lúc đem kia chiếc xe ngựa chặn lại mà xuống, Sa Phu mới muốn nhíu mày, tập trung nhìn vào, mới thấy nguyên lai like người này là Hoắc Nghiên. Đội vàng đem đến khẩu cỡ trách nuốt hồi trong bụng, do giải có điều trần chờ. Cùng lúc đó, trong xe có tiếng người âm vừa ra, "Nhi ca, ngươi cũng biết là chuyện gì, làm hoàng hậu nương nương đem chúng ta đều triệu tập đến hậu cung bên trong." Bên cửa sổ một cái bộ dáng bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Chỉ thấy hắn mặt mày non nớt, môi hồng răng trắng. Kia thủy nộn ra thịt, cung mục Nhiễm chăn trên mặt cương nghị hoàn toàn bất động. Còn có thể có chuyện gì? Vì cho ngươi tùy thân, cho ta tùy thân. Kia vì cái gì muốn đem chúng ta 12 cái đều kêu lên đi? Mục Nhiễm chăn chưa trả lời, liền nghe được xe ngựa đỉnh trẻ thét to thanh. Tùy theo mà đến. La Sa phu một tiếng kinh hô, "Hoắc cô nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Hoang Nghiên. Mục Nhiễm chần trong lòng kinh ngạc, cơ hồ muốn túy người dựng lên, lại ở cuối cùng một khắc ngồi trở lại tại chỗ, nhịn xuống mới vừa rồi xúc động. Xe ngựa như thế nào ngừng? Bên ngoài xảy ra chuyện gì nhi? Lục Hoàng tử Mục Phương Lâm mặt mang hoang mang, không đợi Mục Nhiễm chần mở miệng. Đã là đem hắc mục điêu cửa sổ ra bên ngoài đẩy đi. Ngươi! Kia một chữ còn chưa rơi xuống. Trường giai người trên dương mắt trông lại, cặp kia thanh triệt như nước con ngươi hiện lên thật lớn khiếp sợ. Mặc dù cách xa nhau khá xa Mục nhiễm chăn cũng có thể nhìn ra Hoác nghiên trong mắt ảnh ngược chính mình Chính ngồi ngay ngắn ở cửa sổ xe lúc sau Hắn không thể toát ra một tia quyền luyến Đây là ai à Che ở lội trung ương làm gì Triệu thịnh còn không mau đi đem nàng hoành đi Nếu là trì hoán chúng ta vào cung canh giờ Ai tới gánh tội Thiếu niên không dành thế sự Mục phương lâm thanh âm mang theo tức giận Hoàn toàn không có nhìn đến Hoác nghiên cùng mục nhiễm chăn đối diện khi Hai người khuôn mặt đồng thời hiện lộ dị thường. Phạm La cẩn thận một ít người, đều có thể phát hiện bọn họ chi gian nguyên lai là quân biết. Triệu Thịnh khẽ miệng run rẩy vài cái. Cứ tưởng đánh thức Mộc Phương Lâm, nhưng thấy Mộc Nhiễm chân không có cử tuyệt. Ngược lại ở Hoắc Nghiên nhìn chăm chú chung, nhàn nhạt rời đi ánh mắt, theo sau giơ tay, đem một cửa sổ phanh một tiếng đóng lại. Kêu quyết đoán tàn nhẫn hành động. Cùng với vang lớn, làm Hoắc Nghiên bỗng nhiên hoàn hồn. Nàng tận mắt nhìn thấy đến Mộc Nhiễm chăn đóng một cửa sổ. Giống như không muốn lại nhiều xem Hoắc Nghiên liếc mắt một cái. Này rõ ràng nhằm vào, mang vài phần ghét bỏ. Đau đớn cảm tùy theo mà đến. Vương gia, không nghe Lục hoàng tử nói sao? Còn không mau đem chặn đường người đuổi đi. Đứng ở lộ trung trước mắt, Mục Nhiễm chăn đối Triệu Thịnh lạnh giọng trách cứ. Biểu tình bên trong toàn là không kiên nhẫn, giống như đã gấp không chờ nổi, muốn rời đi này chừng ngay. Đúng vậy. Triệu Thịnh chỉ phải đến gần cửa xe, đối bên ngoài xa phu phân phó nói, còn không mau đi. Dừng lại làm gì? Chính là Triệu hộ vệ, hoặc cô nương nàng còn. Sa phu đúng là tất cả khó xử. Điệu lại càng ngày càng thấp, đến cuối cùng thế nhưng không có thanh âm. Giống như ngoài xe lại đã xảy ra cái gì, không muốn người biết sự. Hoắc Nghiên không nói một lời, không lại quá nhiều dây dưa, yên lặng đi tới bên đường. Ánh mắt lại ngưng tụ ở trên xe ngựa, không có một khắc rời đi quá. Rõ ràng trong xe người, căn bản nhìn không tới bên ngoài tình hình, nàng lại vẫn là cố chấp quan vọng. Như vậy cũng hảo phân rõ giới hạn, không hề giống như trước như vậy không minh bạch. Nhị ca, như thế nào ta cảm thấy cái kia cô nương giống như có chút quen mắt a. Có phải hay không ngươi nhận thức người? Mục Phương Lâm hậu chi hậu giác mới cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn một lần nữa mở ra cửa sổ xe, lại không nghĩ bị Mục Nhiễm chặn rũi tay ngăn trở. Không cần biết, ngươi nhìn làm rồi, chính là, ngươi làm ta lại xem một cái, ta khẳng định nghĩ đến lên. Mục Phương Lâm không ngừng giãy rựa vẫn là không có thể tránh được mục nhiễm chăn lòng bàn tay. Chương 170 tương nộ tương ly. Đây là kết cục tốt nhất. Đơn giản nàng cũng không có gì hiểu hảo lại lưu luyến. Gặp lại thế nhưng chỉ còn vô cùng vô tận chua xót, nàng có chút không nghĩ tái kiến mục nhiễm chăn. Ai đến cũng không cự tuyệt, đi giả không lưu. Hoắc Nghiên tự giễu nở nụ cười, chậm rãi xoay người, chiều tường hòa phố phương hướng từng bước đi đến. Nếu mục nhiễm chăn có thể từ bỏ nàng, nàng liền không có tất yếu lại dây dưa không thôi. Có lẽ là thời điểm Một lần nữa bước ra bước chân, đi phía trước hành đấu. "Nị ca, ngươi vừa rồi nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự?" Mộc Phương Lâm thấy tránh thoát không được, cuối cùng vẫn là chỉ có thể từ bỏ, ngượng ngùng ngồi trở lại mục Nhiễm Chân bên cạnh người. Một khắc đều không thể nhàn rỗi. Ở mục Nhiễm Chân trầm mặc chung, lại lần nữa ra tiếng hỏi đi. "Cái gì?" "Không khó coi ra." Kia hai chữ, là bị hắn từ bên môi bài trừ tới, lúc này mục Nhiễm Chân tâm cảnh không tốt, tâm sự nặng nề bộ dáng. Lam Mục Phương Lâm có chút sợ hãi, không biết là nơi nào trêu chọc Mục Nghiễm Chân. Trong lòng suy đoán, lại không dám có điều tr chậm trễ. Chính là Nhị ca vừa rồi nói, hoàng hậu nương nương là phải vì ta tuyển thân sự, không phải vì ngươi một người, là vì sở hữu hoàng tử. Rốt cuộc nói ra tình hình thực tế, Mục Nghiễm Chân vô tâm lại cùng với dây dưa, lại giống thể xác và tinh thần đều mệt, chầm rãi rựa vào xe vách tường phía trên. Cặp kia tuyệt mỹ con ngươi, chợt một chút khách khí. 12 cái hoàng tử đều phải tùy thân. Nhị ca ngươi cũng phải đi sao? Ngươi thế nhưng đáp ứng muốn đi tùy thân. Quá làm ta giật mình. Sao có thể? Ngươi không phải đối nữ nhân không có hứng thú sao? Chẳng qua nhàn nhạt một câu, khiến cho Mục Phương Lâm đại kinh tất sắc, truy vấn thanh liên tiếp, chưa bao giờ có một khắc ngừng lại quá. Mục Nhiễm chần hồi lâu chưa nhăn mày. Ở Mục Phương Lâm ổ nào không tôi trung, cuối cùng cao cao giơ lên, thẳng đến thật sự vô pháp nhẫn nại, mới mở miệng đánh gãy. Ai nói ta đối nữ nhân không có hứng thú? Hơn nữa, là ai nói cho ngươi ta muốn đi? Chính là này xe ngựa không phải đi hướng trong cung sao? Ngươi không cùng ta vào cung, ngồi ở trên xe ngựa làm gì? Đây là xe ngựa của ta, ta tựa ngồi liền ngồi. Mục Nhiễm chán đối chính mình cái này lệ đệ, đệ, đôi khi thật sự là bó tay không biện pháp. Nói hắn ngu dốt, lại có thể am hiểu sâu thế sự. Chẳng qua so thường nhân muốn chậm nửa sẽ. Ngại với hắn cùng Mục Nhiễm Chân, đều là hiền phi sở sinh đều là thân huynh đệ, cho nên Mộc Nhiễm Chân mới luôn mãi nhường nhịn. Nếu muốn đổi làm người khác, đã sớm bị hắn đá xuống xe ngựa, vứt bỏ không thèm nhìn lại. Nhi ca, ngươi đừng nói cười. Đây chính là hoàng hậu nương nương xử lý, nghe nói còn có bảng thừa tướng từ bên tướng trợ, ngươi không đi nói, kia không phải sẽ đắc tội hoàng hậu nương nương cùng thừa tướng sao? Mộc Phương Lâm nhưng thật ra nơi trốn vì Mộc Nhiễm Chân suy nghĩ. Chẳng qua này hết thảy đều là dư thừa. Bởi vì Mộc Nhiễm Chân đối này không chút nào để ý. Ngươi cũng đừng lo lắng ta. Tiểu Tâm bị hoàng hậu tuyển cái con mẹ, mỗi ngày quẩn ngươi. Con mẹ. Đơn giản một câu là có thể đem Mục Phương Lâm hoàn toàn hù trụ. Kia Trinh Lăng qua đi, hắn khuôn mặt chỉ còn tràn đầy lo lắng cùng bất an. "Hảo, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều. Đối lại ngươi tiến cung lúc sau, thay ta hướng hoàng hậu nương nương nói tiếng xin lỗi, liền nói ta bệnh nặng trong người, giờ phút này ở trong phủ tu dưỡng, không thể tới gặp nàng." Lần đầu tiên Triệu Kiến liền lựa chọn vắng họp. Việc này cũng chỉ có Mục Nhiễm Chân có can đảm ra tới. Nếu là hoàng hậu nương nương hỏi ta, nhị ca là bệnh gì, ta đây muốn như thế nào trả lời? Tùy tiện xả một cái dối là được, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? Ai nói hoàng hậu sẽ thật sự hỏi ngươi? Hai người đối thoại thanh chưa đỉnh, đã nghe bên ngoài vang lên rầm ngựa tiếng động, nhanh như vậy liền đến hoàng thành ở ngoài. Mục Nhiễm Chân cũng không ngẩng đầu lên, đối với Mục Phương Lâm nhướng mày đầu. Ánh mắt ý bảo hắn mau mau xuống xe. Kia ghét bỏ chi ý không thêm che dấu, nhưng thật ra Mục Phương Lâm đã thói quen. Rốt cuộc toàn bộ kinh đô cũng chưa vài người. Là Mục Nhiễm chân có thể để mắt, so sánh với dưới, hắn cái này làm đệ đệ rất là may mắn. Chính là bọn họ nếu là phi làm nhị ca đi đâu. Đến lúc đó nhị ca liền tính bệnh nặng, cũng muốn bị bọn họ nâng vào được. Bị vâng nghĩa. Ngươi chỉ cần đem lời nói đưa tới, bọn họ sẽ như thế nào đối ta, là chuyện của ta. Giọng nói rơi xuống. Mục Phương Lâm chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Triệu Thịnh tay phải đã bị mục nhiễm chăn mệnh lệnh, mạnh mẽ đem Mục Phương Lâm đẩy ra xe ngựa. Thùng xe tức khắc gan tĩnh lại. "Vương gia, ngài thật sự không tự mình đi trông thấy hoàng hậu nương nương sao?" Lam Lục hoàng tử nói, "Có phải hay không có chút không quá thỏa đáng?" Thừa dịp Mục Phương Lâm bước chân chưa từng đi xa, Triệu Thịnh hảo ý nhắc nhở, tưởng đuổi ở hắn hoàn toàn trước khi rời đi, thay đổi hắn kế sách. Thấy hoàng hậu mới là nhất không cần phải sự, chẳng lẽ nàng nói cái gì, bổn vương liền nhất định phải vâng theo sao? Nàng cũng không thể đại biểu phụ hoàng ý tứ. Rốt cuộc tới rồi tình trạng này, hoàng thượng vẫn chưa ra mặt, còn không đến cuối cùng thời khắc. Kia đối Hoắc cô nương? Cái gì Hoắc cô nương? Không quan biết. Nhắc tới đến Hoắc Nghiên, Mục Nhiễm chăn liền thần sắc kỳ biến, mấy nháy mắt trước nhàn tản tùy ý. Trơ mắt bị lạnh nhạt thay thế được. Lúc này mới càng thêm thuyết minh nàng không giống tầm thường. Nếu vương gia không tính toán tiến cung, kia ngài vì cái gì còn muốn ngồi xe ngựa ra tới? Là có muốn đi địa phương sao? Triệu Thịnh thật cẩn thận dò hỏi. Rõ ràng nhìn ra Mộc Nhiễm Chân không có hồi phủ chi ý, quả nhiên không ngoài sở liệu. Sau một lúc lâu chờ mặc, Mộc Nhiễm Chân mới nhàn nhạt nói, đi một chuyến Lệ Uyển. Lệ Uyển? Vương gia là muốn đi gặp Như Mưa cô năm sao? Ừm. Lại là Như Mưa, vì cái gì Mộc Nhiễm Chân gần nhất? Như thế thường xuyên đi Lệ Uyển thấy Như Mưa. Triệu Thịnh biết đây là vùng cấm, không có tiếp tục truy vấn. Yên lặng xoay người, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không đi quấy nhiễu Mộc Nhiễm Chân. Đi lại viện. Sa phu nhận được mệnh lệnh sau, lại lần nữa giơ lên roi ngựa, từ cửa thành trước đường vòng mà đi. Trơ Mặc vẫn luôn liên tục đến Lệ Uyển cửa sau, như cũng không có từ trước môn Quang Minh chính đại đi vào. Không biết từ khi nào bắt đầu, Mục Nghiễm chân tới đây, cũng muốn che che giấu giấu, thật giống như làm sự danh không chính luôn không thuận. Xem ra vẫn là nhân ngôn đáng sợ. La Vương gia tự mình đi một chuyến, như mưa thật là vạn phần hổ thẹn. Đây là Vương gia thích nhất uống trúc diệp thành, Vương gia thỉnh tưởng Xem như mưa pha đến như thế nào. Triệu Thịnh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai không phải mục nhiễm chân chủ động muốn tới, bởi vì có như mưa thành cầu mới có thể rời đi vương phủ, không thiết hạ mình từ cửa sau đi vào giáp hắc. Kỳ thật mục nhiễm chân cũng không thích nghe diễn, cũng cực nhỏ đã qua, giáp hắc thanh lâu loại này phong trấn chỗ. Nói cách khác, như mưa tại đây sự kiện thượng cùng Hoắc Nghiên giống nhau là cái ngoại lệ. Không có gì, ngươi không phải nói có việc muốn nói sao? Đã có sự, đi một chuyến thì đã sao? Lời nói như cũ đạm nhiên tùy ý, nhìn không ra nhiều ít hỉ nộ, nhưng mà, như mưa sắc mặt lại bắt đầu có chút khẩn trương, như là khó có thể mở miệng. Mục Nhiễm chăn thấm suýt nước trà, nhận thấy được nàng bất an lúc sau, cố ý hỏa hoãn không khí. Trong miệng tán dương nói, "Hảo trà, mấy năm nay tới nay, thủ nghệ của ngươi thật là càng ngày càng tốt. So với bổn vương trong vương phủ người hầu nhỏ, pha đến càng tốt uống chút." Vương gia thích uống liền hảo. Như Mưa thất thần đáp lại, Nhìn ra được nàng tâm sự nặng nề, chẳng lẽ là có cái gì lý do khó nói? Mục Nhiễm chăn sắc mặt không thay đổi, lặng lặng chờ đợi Như Mưa chủ động mở miệng. Kỳ thật Như Mưa lần này thịnh vượng ra tới, là muốn hỏi một chút, lần trước Vương gia nói phải đáp ứng Như Mưa một sự kiện, hiện tại còn tính toán sao? Chương 171 gửi giám việc. Chốc lát chi gian, kia tràn in hoa sứ ly, ở Mục Nhiễm chăn hai ngón tay chi gian, hơi hơi cứng lại. Hơi ngước mắt, mới thấy Như Mưa thấp phẩm bất an. Gắt gao nhìn chăm chú Mục Nhiễm chân khuôn mặt, tựa hồ rất sợ hắn sẽ cự tuyệt, giống như đã chịu kinh hách thỏ trắng, yếu ớt mà nhu nhược đáng thương. Mục Nhiễm chân cầm lòng không đậu dương miệng cười, giơ tay sờ sờ như mưa phát đỉnh, biểu tình hiên hoa, tính toán, chỉ cần là bổn vương nói qua nói, không có nuốt lời quá. Thật vậy chăng? Liên tính là thực quá mức yêu cầu, vương gia cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần là bổn vương làm được đến. Lời này cùng lúc ban đầu đáp ứng như mưa khi, lại có lệch lạc. Triệu Thịnh ở bên nghe. Rõ ràng như rõ, thượng một lần mục nghiêm trăn, nói chính là chỉ cần không quá phận. Nhưng Như Mưa đã dẫm tới rồi hắn lôi khu. Kia Như Mưa trước tiên ở nơi này cảm ơn vương gia. Kỳ thật Như Mưa muốn cho vương gia đi tham gia, lần này hoàng hậu nương nương tổ chức tuyển thân. Không biết vương gia có thể hay không đáp ứng. Tuyển thân? Như Mưa như thế nào sẽ cùng tuyển thân có điều liên hệ? Chuyện này là hậu cung việc, nàng thân là Lệ Uyển Hoa Đán. Hẳn là đối nảy ngoài tầm tay với Trong đó nhất định có vô hồi khúc triết, là mục nhiễm chăn sở không biết, nhưng là hắn lại vô pháp cự tuyệt, bởi vì chuyện này hắn đích xác làm được đến, hơn nữa không có bất luận cái gì khó xử. Hơi trầm ngâm, mục nhiễm chăn mới không nhanh không trầm hỏi, nguyên nhân là cái gì? Nghe xong lời này, ai đều sẽ hỏi đến lý do. Như Mưa sớm đã dự đoán được, liền cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta chính là muốn cho ngươi đi, không có gì nguyên nhân. Lời này làm mục nhiễm chăn trợ tay không kịp. Hắn vốn tưởng rằng Như Mưa nhất định sẽ tưởng một ít đường hoàng lấy cớ. Lại không nghĩ, nghe được chính là như thế chất phác trả lời. Lúc trước lạnh lẽo, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tùy theo mà đến chỉ có mục nhiễm chăn một tiếng thở dài. "Hảo, thật sự có thể chứ?" Như Mưa vui mừng khôn xiết, hắn thậm chí đều không có tiếp tục truy vấn, liền một ngụm đồng ý. Dứt khoát quyết đoán. "Có thể." "Chính là vì cái gì?" Vương gia không phải không nghĩ đi tuyển thân sao? Như Mưa làm như vậy, có phải hay không có chút làm khó người khác. Hiện tại còn nói này đó, có phải hay không đã vì khi quá muộn. Triệu Thịnh ở một bên đau khổ, như thế nào đều cảm thấy trong đó có chá. Tuy nói như mưa tâm tính của lương, không giống những cái đó rất có tâm kế tiểu nhân. Nhưng rất khó nói sẽ không chịu người mê hoặc. Rốt cuộc liên lụy đến triều chính sự, liền sẽ trở nên phức tạp khó dò. Không có gì, là bổn vương trước đáp ứng ngươi. Bất quá là cái tuyển thân mà thôi. Liên tính hắn thật sự đi lại có thể như thế nào? Chỉ cần Mộc Nhiễm Chân không gật đầu, ai đều đừng nghĩ bước vào cảnh vương phủ một bước, mặc kệ là ai. Đa Tạ vương gia. Như mưa khó nén trong lòng kích động, mắt thấy liền phải hướng Mộc Nhiễm Chân hành lễ nói lời cảm tạ. Kia động tác có chút quá mức khách khí. Đến nỗi như thế sao? Mộc Nhiễm Chân càng là ngoài ý muốn, kịp thời đỡ như mưa hai tay. Không cần, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, bổn vương muốn đi trong cung phục mệnh. Hảo. Nói xong, Hắn rời đi bước chân không chút do dự, chớp mắt liền đến ngoài cửa, không có chút nào quyến luyến chi tình. Cũng nhìn không ra nhiều ít tức giận. Theo đuôi mà đi Triệu Thịnh, hơi hơi thở hổn hển. Nhịn không được hỏi, Vương gia thật sự muốn đi tham gia tuyển thân? Ừm. Nhưng là vương gia không phải. Đi có thể đại biểu cái gì? Triệu Thịnh như lọt vào trong sương mù, thấy Mộc Nhiễm chăn đã là lên xe ngựa. Đột nhiên có chút chần chờ, trong đầu hiện lên một ý niệm. Thế nhưng đối trong xe Mộc Nhiễm chăn nói, một khi đã như vậy, Tiêu thuộc hạ liền không bồi vương ra đi hoàng cung. Thuộc hạ bỗng nhiên nhớ lại, đỉnh đầu còn có chút sự không có xử lý xong. Giọng nói rơi xuống. Giương lấy Mộc Nhiễm chăn nhíu mày nhìn lại. Bước chân hơi có chần chờ, mới một lần nữa hướng trong xe đi đến. Đi thôi. Chung quy được đến hai chữ, Lam Triệu Thịnh khẽ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mà không có thâm hỏi, nếu không hắn thật đúng là không biết, nên như thế nào có thể lừa dối quá Mộc Nhiễm chăn. Rốt cuộc trên đời này không có mấy người Có thể đối mục nhiễm chăn nói dối mà không bị vạch trần. Nhìn kia chiếc xe ngựa, lại lần nữa ở trường nhai bay nhanh mà đi. Triệu Thịnh thật sâu hít vào một hơi. Hồi tưởng vừa rồi đã phát sinh một màn một màn. Dứt khoát thay đổi phương hướng, không biết hướng tới nơi nào bước nhanh đi đến. Mà cái kia phu cô ấy đều không phải là thông hướng cảnh Vân phụ. Cô nương lại áp não một bên a. Đều tại đây đứng lâu như vậy, còn không có tưởng hảo a. Rốt cuộc, Hoắc Nghiên cảm thấy phía sau có người vỗ nhẹ vai phải. Lúc này mới từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, như thế nào bất tri bất giác, liền đi tới Tưởng Hỏa phố quán trà. Tả Hữu đều là hạ chú thêm tiền bạc tính, ta xem cô nương vẫn là mau hạ chú đi, lập tức này liền muốn bắt đầu phiên giao dịch. Lại tưởng, liền sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nhanh như vậy. Ở nàng kinh ngạc bên trong, ngươi nọ nhịn không được cười nhạo nói, mau cái gì a? Nhị hoàng tử có đi hay không, lập tức chẳng phải sẽ biết sao? Vừa rồi như vậy nhiều hoàng tử xe giá, đều từ tường hỏa trên đường qua. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến? Nga. Nếu cô nương thật sự là hạ không được quyết tâm, ta xem liền đánh cuộc nhị hoàng tử không đi thôi. Ngươi nhìn xem, này đó đều là xem chuẩn hắn sẽ không đi lợi thế. Vừa mới dứt lời, ngươi nọ liền chỉ chỉ mặt sau mấy cái bàn dài. Trên bàn bày một đám chỉnh tề dương gỗ. Trong dương giống như đều là đối mục nhiễm chân không đi mà xuống tiền đặt cược. Đều là một đám ngu xuẩn chi tài, đem mục nhiễm chân xem đến quá cao. Hắn bất quá cũng là cái bình thường nam nhân thôi, nào có nam nhân không yêu sắc đẹp? Mục Nhiễm Chân cũng không ngoại lệ. Ta đánh cuộc nhị hoàng tử sẽ đi. Cái gì? Cô nương ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi. Hoắc Nghiên không chút do dự, giơ tay đem trong tay áo sở hữu ngân phiếu, thật mạnh đè ở cái bàn bên kia. Kia trống không trên mặt bàn, chỉ phóng duy nhất một cái dương gỗ. Bên trong đen nháy một mảnh, căn bản nhìn không tới mấy chương ngân phiếu. Nay hành động đưa tới vô số người quan vọng. Ai đều cảm thấy Hoắc Nghiên quá mức điên cuồng, nàng phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu là thật sự thắng, kia mặt sau trong gương bạc liền đều là Hoắc Nghiên. Đại gia bắt đầu đứng ở nàng phía sau, đối với cái này dáng người nhỏ xinh nữ tử, nghị luận sôi nổi. Nàng lại không có chút nào động dung, đối những cái đó đồn đại vớ vẫn làm như không thấy. Từ đầu đến cuối đều ngồi ngay ngắn trước bàn, vẫn không nhúc nhích ngó nhìn ngoài cửa sổ. Kia trường nhai người đến người đi, lại không có một người quan biết một loại xưa nay chưa từng có cô đo cảm, trong lòng nàng vô tận lan tràn. Nếu Mục Nhiễm Chân không có đi, vậy Thuyết Minh, nàng suy đoán đều là sai lầm. Hắn không phải bởi vì muốn nên thú vương phi, mới đưa Hoắc Nghiên đổi ra cảnh vương phủ. Nếu Mục Nhiễm Chân đi, vậy Thuyết Minh, này hết thảy đều là thật sự. Hoắc Nghiên vô luận như thế nào muốn đi Phan Bắc, đều bất quá là nàng một bên tình nguyện thôi. Thời gian ở giây phút trôi đi, áp Mục Nhiễm Chân sẽ không đi người không có giảm bớt lại còn có đang không ngừng gia tăng. Chỉ có Hoắc Nghiên chưa bao giờ thay đổi quá chú ý. Chờ đợi luôn có cuối, liền giống như dưới chân chi lộ. Không có nào một cái lỗ sẽ không bờ bến đi xuống đi. Nghe được quán trà tiểu nhị, thở hổn hển từ ngoài chạy tới là lúc. Hoắc Nghiên đưa tay, nhân khẩn trương mà gắt gao nắm lần váy. Kết quả là cái gì? Mục Nhiễm chân đi vẫn là không có đi. Thế nào? Nhị hoàng tử đi không đi? Điểm tiểu nhị nuốt khẩu nước miếng, khó khăn ổn định hơi thở. Lúc này mới Đức Quang nói, nhị hoàng tử hắn, đi, đi. Trưng 172 riêng một ngọn cờ. Trung Quy vẫn là đi. Đương sự thật sốc lên vô tình áo ngoài khi. Hoác nghiên trong lòng trừ bỏ cô đơn, chỉ để lại thật sâu tự dê ước. Cười nạo nàng tự coi nhẹ mình. Cho rằng đã đi vào mục nhiễm chân trong lòng, cho rằng đã mở ra, kia phiến nhắm chặt đại môn. Nguyên lai hết thể bất quá là nàng thiên chân ảo tưởng. Người nói cái gì? Nhị hoàng tử đi. Người có phải hay không nghe lầm? Nhị hoàng tử sao có thể đi? Này không phải thật sự đi. Ta không tin. Đúng vậy. Ta nghe người ta nói, nhị hoàng tử chính mình sở sẽ không đi. Ngươi khẳng định là nghe lầm. Đại gia sôi nổi phản bác, ai đều không tin, mục nghiễm chân thế nhưng sẽ như thế dễ dàng thỏa hiệp. Kia chất vấn sóng triều, một đợt một đợt hướng tới điểm tiểu nhị thổi quét mà đến. Hắn có chút chống đỡ không được, liên tục lui về phía sau, trong miệng vạn phần khẳng định nói, ta nói chính là thiên chân vạn xác sự. Các ngươi nếu là không tin, chính mình đi bên ngoài hỏi. Nhị hoàng tử thật sự đi? Này, quán trà lão bản rõ ràng vài phần chân chờ. Quay đầu lại nhìn nhìn kia đệ bàn dương gỗ, lại nhìn nhìn ngồi ở trước bàn, không chỗ nào động dung Hoắc Nghiên. Hoắc Nghiên hôm nay chính là đã phát đại tài, này đó trong dương tiền giấy, hơn phân nửa đều thành nàng. Nhưng không biết vì cái gì, nàng giống như đối này đột nhiên tới tiền của phi nghĩa thờ ơ. Không ngừng cười lạnh, mặt mày tràn đầy châm trọng làm người không dám tới gần. Hồi lâu lúc sau, lão bản một tiếng thở dài, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, kia cũng là không có cách nào sự. Vị cô nương này, hôm nay ngươi là thắng, này mặt sau cái dương đều là của ngươi. Không biết cô nương trong phủ ở đâu, này đó cái dương muốn vận hướng nơi nào? Thanh âm chưa lạc. Đột nhiên có người từ trong đám người vọt ra. Một chân cắm vào lão bản cùng Hoắc Nghiên chi gian, không khỏi phân trần, đầu ngón tay đã hướng Hoắc Nghiên mà đi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết Nhị hoàng tử sẽ đi tham gia tuyển thân Cho nên mới đem sở hữu tiền Đều đẻ ở bên này Này thô lô vô lễ động tác Suýt nữa chọc đến hoác nghiên khuôn mặt May mà nàng kịp thời lui về phía sau Kéo ra hai người khoảng cách Như thế nào đã sớm biết Ta lại không quen biết nhị hoàng tử Chẳng lẽ ta còn là hắn con run trong bụng Chúng ta đây nhiều người như vậy Đều áp hắn sẽ không đi Như thế nào chỉ có người áp đúng rồi Nói Này trong đó khẳng định có vấn đề Ngươi rốt cuộc là chơi cái gì xiếp? Đối mặt hắn hùng hổ giò người. Hoắc Nghiên có chút không kiên nhẫn, đối người nọ lỳ lợm la liếm làm như không thấy. Ánh mắt vòng qua hắn đỉnh đầu, thẳng chiều lão bản mà đi, liền vận đi Thiên Nghiên quán đi. Quả nhiên, nàng là Thiên Nghiên trong quán người. Thanh âm cực kỳ chói tai. Hoắc Nghiên không thể hiểu được, hung hăng trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, cười khẩy nói, làm sao vậy? Thiên Nghiên quán người, liền không thể tới hạ chú. Ai quy định Đại gia cũng không nên đa quyền, Thiên Nghiên Quán Thần Ilya cùng nhị hoàng tử giao tình thân hậu. Nói không chừng đã sớm lộ ra tin tức, nàng mới có thể như thế khẳng định. Mọi người đều đừng bị nàng lừa. Lời này vừa nói, toàn trương một mảnh ồ lên, càng ngày càng ồn ào ầm ĩ thanh. Bắt đầu ở quán trà trên không quấn quẩn. Hoắc Nghiên giận tím mặt, không màng chính mình là một giới nữ lưu, hướng người nọ lạnh lùng trừng mắt. Ngươi nói hiếu nói vượn cái gì? Ai nói Thiên Nghiên Quán Thần Ilya cùng nhị hoàng tử giao tình thân hậu? Ta căn bản không có nghe thần Ý Li nói qua chuyện này, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi thua tiền, đừng ở chỗ này giống chó điên giống nhau loạn cả người. Ngươi cư nhiên dám mắng ta chó điên? Ta xem ngươi tiện nhân này thật sự nên đánh. Không chỉ có tưởng hố chúng ta bạc, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Xem ta không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nói xong, tia nam nhân bất chấp tất cả, nắm khởi hoác miên cổ áo, liền phải chiều trên mặt nàng một quyền huy đi. Thời điểm mấu chốt, quán trà lão bản bỗng nhiên từ bên rát gao ngăn ở nam nhân trước người, trên mặt cười làm lành nói, vị này khách quan cũng không thể đối nữ nhân động thủ a. Dù sao cũng là ở ta trong con trà, chuyến ra đi không dễ nghe đi. Tựa như vị cô nương này theo như lời, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thua liền thua đi. Nhưng mà, này khuyên bảo vẫn chưa được đến nam nhân nhận đồng. Hắn tay vẫn chưa từ Hoắc Nghiên và táo rời đi, ngược lại niết đến càng chặt. Xem tư thế là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phong cái gì chó má? Nàng nếu là thắng được Quang Minh chính đại, ta còn sẽ đuổi nàng động thủ sao? Chính là bởi vì nàng sử chá, ta mới muốn thay đoàn người giáo huấn một chút nàng. Lão bản, ngươi tránh ra, ta nhưng không nghĩ ngộ thương ngươi. Nam nhân đột nhiên đem khách điếm lão bản đi phía trước đẩy đi. Dây lát chi gian, lão bản thân ảnh bị vứt ra vài thước, suýt nữa đâm phiên bên đường bàn ghế. May mà hai bên có người đem hắn đỡ lấy, mới có thể đứng vững thân hình, không đến mức té ngã trên đất. Ngươi làm gì vậy? Như thế nào đối ai đều động thủ a? Hảo hảo nói chuyện sẽ không sao. Quán trà lão bản rốt cuộc nhíu mày. Này nam nhân hành động, có phải hay không có chút quá mức rồi? Đối hắn này thanh truy vấn, nam nhân chút nào không lộ sợ hãi, gần mấy nháy mắt chi gian, trong đám người liền lại đi ra mấy cái đại hán. Đồng thời ngừng ở người nọ phía sau, hình như là cùng nhau tiến đến đường bạn. Có này hình như hộ vệ người vạm vỡ toát chớn, vốn đang muốn vì Hoắc Nghiên bên vực kẻ yếu người, yên lặng lui về tại chỗ. Ai cũng không dám lại đứng ra. "Xê không." Tiên nam nhân đáp lại thật là kiêu ngạo. Tựa hồ biết toàn trường, không người dám chính diện giao phong. Kang thêm được một tức lại muốn tiến một bước. "Tiểu tiện nhân, xem ngươi cái lại không mạnh miệng, mau nói. Ngươi có phải hay không làm giả? Có phải hay không đã sớm biết nhị hoàng tử sẽ tham gia lần này tuyển thân?" "Này tiền ngươi một phân đều đừng nghĩ cầm đi." Hoắc Nghiên lại khinh thường nhìn lại đối với nam nhân mặt phì nổ. Nước miếng không nghiêng không lệch, chính dừng ở hắn làn da thô ráp chiến mũi, khó nam nhân nháy mắt bị chọc giận, không còn có chút nào do dự, tay phải nắm chặt thành quyền, đối với Hoắc Nghiên sườn mặt hung hăng huỵ đi. Ngươi kể chuyện trong miệng anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không có vào giờ phút này phát sinh. Tùy theo mà đến chỉ có gương mặt, truy tâm đến xương đau đớn, kia non mềm khuôn mặt nóng rát một mảnh. Hoắc Nghiên không chịu khống chế lùi lại vài bước, lại ở cuối cùng thời khắc, lại bị hắn kéo về tại chỗ. Tránh thoát không khai, một cổ hàm hàm chất lỏng Chấm dãi từ khóe miệng nàng chảy xuống. Loại này hương vị, liền tựa như mối phóng quá nhiều cay ngừng, lại mang theo sặc mùi huyết tinh. Nàng thế nhưng thật sự bị đánh. Đến thế giới này lâu như vậy, lần đầu tiên bị đánh. Hoắc Nghiên trong lòng ngũ vị cụ tạp, khó có thể miêu tả tâm tình, làm nàng sườn mặt đau đớn trở nên càng vị mẫy liệt. "Hử? Ngươi cư nhiên dám đánh ta? Ngươi chết chắc rồi." Nàng chậm rãi giơ tay, lau lau khóe miệng vết máu, không có đại xảo đại nháo. Đối với kia nam nhân mở miệng uy hiếp, kỳ thật này chẳng qua là Hoắc Nghiên nhất thời xúc động, nói không lừa lời hậu quả, nàng cái gì đều làm không được. Ai da, ta còn chết chắc rồi. Ta lớn như vậy, còn chưa từng người như vậy cùng ta nói rồi lời nói. Ta xem ngươi là chán sống đi, thiện nhân. Thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoắc Nghiên giờ phút này có chút hối tiếc không kịp, nhưng là gắn liền với thời gian quá muộn, nói ra nói đã nước đổ khó hốt. Mắt thấy người nọ thiết quyền, lại lần nữa muốn triệu hoắc nghiên mà đến. Lúc này đây, nàng rốt cuộc biết bảo vệ gương mặt, gắt gao nhắm lại hai mắt. Nhưng mà, ý tưởng bên trong đau đớn, lại không có tùy theo mà đến. Chuyển vào bên hai, ngược lại là một trận chói hai tiếng kêu thảm thiết. Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy cắt vỡ mang hai, nhịn không được đem tay chuyển qua hai lô hai thượng. Như thế nào nghe qua, hình như là từ nam nhân kia trong miệng sở ra. Đến tột cùng đã xẻ ra cái gì? A, tay của ta. Tay của ta trên 173 từ trên trời giáng xuống. Người tay còn muốn. Cùng lúc đó, một cái khắc thanh âm vang lên, không biết xuất từ nơi nào, nhưng Hoắc Nghiên nháy mắt nhận ra người này thân phận. Người này là Hoắc cô nương, ngươi còn hảo đi. Triệu Thịnh, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Nghiên vui mừng khôn xiết, trên mặt kinh hỉ khó có thể che giấu. Nhưng đương nàng mở hai mắt ghi, nhìn đến lại là Triệu Thịnh một tay nắm kia nam nhân thủ đoạn. Nhìn như luyện chuyển nhẹ nhàng nắm chặt Thế nhưng làm kia nam nhân đau đến nghiến răng trợn mắt. Nhưng thật ra báo mới vừa rồi một quyền chi thủ, không có bàn tay che đậy lúc sau. Hoắc Nghiên má trái thượng sưng đỏ, thoáng chốc rơi vào triều thịnh trong mắt. Hắn chấn động, bước chân không chịu khống chế đi phía trước, ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng sườn mặt phía trên. "Hoắc cô nương, ngươi mặt bị ai đánh?" Khẳng định tức xấu. Hoắc Nghiên vội vàng giơ tay, muốn dùng tay áo che đậy. Cổ tay áo mới vừa một chạm vào gương mặt, liền đau đến tê một tiếng, không dám dựa đến thân cận quá có phải hay không tiểu tử này đánh. Đúng vậy. Hoắc Nghiên có tự tin. Trong lòng may mắn không thôi, mới vừa nói những lời này đó, rốt cuộc có thể linh nghiệm. Chỉ là không nghĩ tới thế nàng báo thù người, không phải Mục Nhiễm Chân, mà là Triệu Thịnh. Nào chỉ tay đánh. Tay trái. Vẫn là tay phải. Ở Triệu Thịnh truy vấn hạ. Hoắc Nghiên kỳ thật có chút nhớ không rõ, đơn giản chỉ chỉ hắn tay phải, dù sao bất luận nào chỉ tay, kết quả đều giống nhau. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Triệu Thịnh manh dùng một chút lực. Chỉ nghe răng rắc văng nhỏ, người nọ toàn bộ bàn tay, tựa hồ đã tách rời. Á á á á. Lại một tiếng đinh thai như góc kêu thảm thiết qua đi. Hán tay phải từ thủ đoàn chỗ, vô lực đi xuống rũ đi, liền giống như mất đi chống đỡ. Này chỉ tay là chặt đức. Thấy như vậy một màn kêu mấy cái đại hán, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ánh mắt giao hội là lúc, giống như đồng thời làm ra cái gì quyết định. Đào mắt liền triều Triệu Thịnh vọt lại đây hoàn toàn không có bất luận cái gì thở dốc chi cơ. Nhìn như vụng về thân hình, không nghĩ tới, thế nhưng có thể như thế ổn chuyển nhẹ nhàng. Nháy mắt đem Triệu Thịnh làm thành một cái viên, bốn người liền phong kín sở hữu đường lui. Như thế nào? Các ngươi tưởng cùng nháo thượng? Đối mặt như vậy hiển cảnh, Triệu Thịnh không có chút nào nhúc nhác, ngược lại ra tiếng nở nụ cười. Nhìn quanh mọi nơi, đưa bọn họ chậm rãi đánh giá một phen, trong ánh mắt mang theo một chút khinh mạn. Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống tới dập đầu xin tha, Chúng ta nhưng thật ra có thể suy xét, thả ngươi một con đường sống. Lời này không biết là ai nói. Vừa rồi là ai đang nói chuyện? Triệu Thịnh giống như không như thế nào nghe rõ. Ở hắn dò hỏi hạ, trong đó một người vô vô ngực, chủ động thừa nhận. Là ta. Bang. Hai chữ chưa từng rơi xuống. Triệu Thịnh tay đã nhanh như tia chớp, đánh vào người nọ ngoài miệng. Ai đều không có nhìn đến, hắn là khi nào ra tay, như thế nào ra tay. Chờ phục hồi tinh thần lại, đại hán đôi môi Ần ần hiện ra năm đạo dấu tay. Hắn thậm chí không có đánh trả chi cơ. Triệu Thịnh đã lui về tại chỗ. Phản phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, lẳng lặng nhìn lại đại hán tắm hỏa ánh mắt, ngươi có phải hay không chán sống? Bang. Lúc này đây, một cái khác đại hán trên mặt, đồng dạng cũng nhiều ra năm đạo dấu tay. Từ đầu đến cuối, Triệu Thịnh đều không có nói một chữ, chỉ là ở bọn họ một lần lại một lần khiêu khích chung, dùng hành động phản kích. Hơn nữa cơ hồ mỗi người đều có thể nhìn ra Triệu Thịnh võ nghệ ra ở này đó, người phía trên, tùy tiện động động ngón tay, bọn họ liền sẽ bị chế phục trên mặt đất. Còn nói không nói. Hồi lâu trầm mặc sau, Triệu Thịnh mới ra tiếng hỏi đi, mắt thấy kia bốn người nháy mắt bị chọc giận, đang muốn hướng Triệu Thịnh đồng loạt vây công mà đến. Hắn tay, đột nhiên rút ra bên cạnh người trường đao, một đao hướng không trung xẻ qua. Lưỡi đao mang đến lạnh thấu xương gió lạnh, bức cho bốn người bước chân, đồng thời về phía sau thối lui, không dám lại đi phía trước một bước. Tới nha." Triệu Thịnh khẽ miệng trồi lên một mạt cười lạnh. "Yên tĩnh." Bên hai đáp lại hắn chỉ có thật sâu yên tĩnh. "Ngươi, các ngươi hôm nay chỉ cần dám đến, ta khiến cho các ngươi đi không ra cái này môn." Hắn nói không phải uy hiếp, mà là chân thuật sự thật. Nhưng thường thường như vậy mới nhất đáng sợ. Đứng ở bên cạnh Hoang Nghiên, đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Không thể tưởng được tại đây nho nhỏ trong quán trà, Triệu Thịnh thế nhưng rút đao ra khỏi vỏ, còn vung tay đánh nhau. Đương đương một cái vương phủ hộ vệ thủ lĩnh, đối với đầu đường lưu manh đạo thủ. Nói như thế nào đều có chút làm người khó có thể tin. Không biết Mục Nhiễm chăn biết được việc này, có thể hay không giận tím mặt. Ngươi ngươi ngươi ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Liên lời nói đều bắt đầu lắp bắp. Triệu Thịnh cười cười, đối những cái đó đại hán nghiêm nhiên đã có mắt không tròng. Xoay người mặt hướng đứt tay nam nhân, ngữ khí nhàn nhạt nói, nếu là các ngươi muốn chạy, liền lưu lại ngươi này chỉ tay, nếu không hôm nay ai đều đừng nghĩ rời đi. Này chỉ tay, ngươi có biết hay không ta là ai? Dám trêu ta người, kinh thành còn không có mấy cái. Nghe hắn nói xong, Hoắc Nghiên đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Tựa hồ đối hắn uy hiếp khinh thường nhìn lại, cũng dùng đồng dạng ngữ khí hỏi lại, ngươi có biết hay không hắn là ai? Như thế nào, hắn chẳng lẽ còn là cái gì tướng quân vương ra sao? Tiên nam nhân tay phải đã đứt, cái trán mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống xuống dưới. Không có lúc nào là không ở chịu đựng đau nhức. Mà ở Triệu Thịnh rút đao lúc sau, đó là đại hán nghiêm nhiên mất đi khí thế, không nói một lời đứng ở mà sau. Không dám lại đối Triệu Thịnh có gì làm cản, rốt cuộc hắn đao là có thể muốn nhân tính mệnh. Tướng quân Vương ra không tính là, đối phó ngươi loại người này còn dư giả. Đừng nói nhảm nữa, chỉ cần chém rốt ngươi này chỉ tay phải, các ngươi liền có thể đi rồi, không có quá nhiều kiên nhẫn. Hắn Triều Nam nhân nhướng mày đầu, khẩu khí táo bạo thúc dục. Không có khả năng, ta chết cũng sẽ không chém ta tay. Vì cái gì ngươi nhất định phải hắn này chỉ tay. Hoắc Nghiên thật sự nhìn không được. Truy vấn dưới. Triệu Thịnh sâu kín thở dài, rất là bất đắc dĩ nói, nếu là không mang theo hồi điểm thứ gì, chúng ta vị kia chủ tử, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn theo như lời chính là mục nhiễm chăn sao? Nhắc tới đến tên này, Hoắc Nghiên thần sắc liền lãnh đạm xuống dưới. Thờ ơ nói, chỉ cần không đem chuyện này nói cho hắn không phải hảo. Chính là Hoắc cô nương bị, bị hủy quất, như thế nào có thể kia cũng là chuyện của ta, cùng các ngươi chủ tử không quan hệ, không cần phiền tới hắn. Sao lại thế này? Ngắn ngủn mấy ngày, Hoắc Nghiên thế nhưng cùng Mục Nhiễm chân không có sai biệt. Đều là lời nói lại nhạt, hoàn toàn không nghĩ đề cập, so cái nhau còn muốn càng vì nghiêm trọng một ít. Lời tuy như thế, nhưng ta bất quá là cái nho nhỏ hộ vệ. Để ngươi vạn nhất, vẫn là phải làm đến vạn vô nhất thất. Triệu Thịnh có chính mình tư định, cũng không cùng nàng quá nhiều rối rắm. Xoay chuyển xoay người, Trường đao như gió mạnh xẹt qua không trung. Nháy mắt bổ về phía nam nhân tay phải, đương hắn ý thức lại đây, muốn rút tay về tránh né khi, đao đã dừng ở hắn da thịt phía trên. Vẫn là giống nhau kêu thẳng tiếng. Lại có máu tươi như trường lăng vẩy ra mà ra. Hoắc Nghiên trước mắt, bỗng nhiên có cái gì bay qua đi. Ngay sau đó, trong quán trà ngoại bộc phát ra từng trận tiếng gào, mỗi người đều đối Triệu Thỉnh tránh né không kịp, căn bản không dám gần chút nửa nửa phần. Mà kia nam nhân nhân thống khổ, Ở trong quán trà mất đi ý thức, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Triệu Thịnh sắc mặt không thay đổi, túi người lấy ra một khối vải bố trắng, đem lăn xuống kia chỉ tay phải, tùy tùy tiện tiện bao ở bồ chung. Trường đao thượng huyết, chưa đọc lại. Hắn đã ngẩng đầu nhìn phía dư lại bốn đại hán. Chương 174 đứt tay chi đau. Ta đếm tới tam, các ngươi nếu là không đem hắn nâng trở về, liền không cần đi trở về. Này thanh cảnh cáo, làm bốn đại hán trong lòng sợ hãi. Không dám lại có chút chậm trễ, vội vàng tiến lên ngưng lên trên mặt đất nam nhân. Bốn người bước chân như gió, từ trong đám người cực nhanh xuyên qua. Mới đến trước cửa, mắt thấy cùng Triệu Thịnh cách xa nhau khá xa, chàng la gân nói: "Ngươi dám không dám báo thượng tên họ?" "Như thế nào? Các ngươi còn muốn báo thủ?" Triệu Hằng giống như tới hứng thú, khoanh tay trước ngực, đối với kia bốn người trên dưới đánh giá. "Là lại như thế nào? Có loại nói cho chúng ta biết tên của ngươi?" "Triệu Thịnh." Hắn không e dè Nhàn nhã, nhã tự đắc xông ra hai chữ. Hai hai chữ chính là chính hắn tên. Chỉ là từ trước đều nghe người khác miệng gọi. Giờ này ngày này, từ chính mình trong miệng nói ra, tổng cảm thấy có loại kỳ quái cảm xúc. "Hảo, Triệu Thịnh, ngươi cho chúng ta chờ, chuyện này không để yên." Không để yên càng tốt. Triệu Thịnh cười lạnh một tiếng, ở bọn họ vội vàng rời đi lúc sau, như suy tư gì nói, đổi thành là chúng ta vung ra, há ngăn chỉ là một bản tay đơn giản như vậy. Triệu Hộ vệ Ngươi đang nói cái gì? Thanh âm kia yếu ớt muội ti. Hoắc Nghiên không có nghe rõ, xương đỏ gương mặt, vẫn lạnh như thế nhìn thấy ghê người. Lão bản, này đó bạc, bằng không đều còn cấp những cái đó hạ chúa người đi. Ta một phân tiền đều không cần. Thấy Triệu Thịnh vô tình thuận lại, nàng vai bước đi đến quán trà lão bản trước người, chỉ vào kia dương dương ngân phiếu nói, "Cái gì? Cô nương không cần này đó ngân phiếu." Ai đều không có dự đoán được. Hoắc Nghiên cuối cùng quyết định Thế nhưng sẽ làm người như thế khiếp sợ. Trên đời này còn có người liền tiền đều không cần, hơn nữa như thế kinh người số lượng, nàng liền như vậy phong khinh vân đạm từ bỏ. Từ bỏ? Vì cái gì nha? Này không phải cô nương chính mình thắng sao? Cầm đi cũng không có người sẽ có dị nghị. Có Triệu Thịnh tại bên người bảo hộ, cũng đích xác không có người dám đưa ra dị nghị. Rõ ràng là trời cho cơ hội tốt, thừa dịp không người náo sự, đem ngân phiếu bình yên lấy về, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hoắc Nghiên lại cảm thấy, tiền tài đối với nàng mà nói đã đần độn vô vị. So sánh với dưới, nàng càng để ý chính là mục nhiễm chân tham gia tuyển thân sự. "Vậy Lam Viễn lão bản?" Không muốn mở miệng giải thích, quán trà bên trong lại bắt đầu một trận xôn xao, những cái đó cho rằng chính mình thảm bại người. Long Mang cùng khách điểm lão bản đồng dạng nghi hoặc, ánh mắt đều dừng ở trong gương ngân phiếu thượng. Ai đều tưởng lấy về chính mình tiền, cho nên vừa rồi ở biết được sẽ thua khi, mới không ai ra mặt giúp Hoắc Nghiên. Bọn họ không nghĩ nhìn đến, chính mình tiền liền như vậy một đi không quay lại. Hoác nghiên trong lòng biết rõ ràng. Tùy hứng đáng ghê thởm, thường thường có thể thấy được. Vì thế nàng chỉ đem chính mình ngân phiếu, tứ duy nhất kia khẩu trong dương đem ra. Trên mặt biểu tình nhạt nhẽo, đa tạ triệu hộ vệ ra tay cứu rút, ta đây như vậy cáo tử. Dứt lời. Kia tập bắt mắt hồng y dì hề, đã xoay người, làn váy ven đường xẹt qua, lưu lại từng trận thanh hương. Không hề nghi ngờ, chỉ cần nhìn đến triệu thịnh, liền sẽ nghĩ đến mục nhi Nhưng giờ phút này Hoắc Nghiên chỉ nghĩ thanh tỉnh một chút, không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Hoắc cô nương, từ từ, chỉ là không như mong muốn. Triệu Thịnh sao có thể khiến cho Hoắc Nghiên dễ dàng như vậy rời đi? Triệu hộ vệ còn có chuyện gì sao? Ta lần này là cố ý tới tìm Hoắc cô nương, lâu như vậy không thấy, nói như thế nào chúng ta cũng coi như lão bằng hữu. Tìm một chỗ uống vài chén trà, tâm sự thế nào? Lời này bị Triệu Thịnh nói ra. Bất luận như thế nào nghe đều là có khác sơ đồ. Hắn sao có thể có nhãn tình nhã trí, cùng Hoắc Nghiên uống trà nói chuyện thiếm. Nhưng Hoắc Nghiên chỉ là dấu hảo kinh ngạc, không có nói toạc, có chút dại ra gật gật đầu. "Hảo đi." Triệu Thịnh có phải hay không có chuyện muốn nói? Là mục nhiễm chăn làm hắn tới sao? Cố như vậy một tia chờ đợi, Hoắc Nghiên bước tới bước, đi theo Triệu Thịnh phía sau. Hai người đơn giản thượng quán trà lầu 2. Bởi vì Hoắc Nghiên khẳng khái cử chỉ, làm quán trà lão bản rất là xúc động. Vội đem bọn họ đón vào xa hoa nhất sương phòng, hơn nữa dâng lên quán trà tốt nhất trà trà. To như vậy trong phòng, giây lát chỉ có bọn họ hai người ngồi đối diện bên cạnh bàn, trong ấm trà thanh hương lượn lờ. Kia nhàn nhạt hương khí, không ngừng quanh quẩn ở Hoắc Nghiên trong mũi. Nàng nhịn không được lướt qua một hớp nước trà, đang muốn ra tiếng tán dương khi, chợt nghe Triệu Thỉnh thanh âm vang lên. Hoắc cô nương mấy ngày nay đều đang ở nơi nào? Nay vấn đề, Hoắc Nghiên không nghĩ trả lời. Trong tay sứ ly vô ý đụng tới má trái. Một trận ẩn ẩn đau đớn. Lam nàng nhế răng trợn mắt, vội đem cái ly phóng tới trên bàn, thật cẩn thận khẽ vước má trái. Cái gì đều không có nói. Thế nào? Có phải hay không rất nghiêm trọng? Muốn hay không tìm cái đại phu nhìn xem. Triệu Thịnh lòng nóng như lửa đốt. Nếu Mục Nhiễm chăn nhìn đến giờ phút này Hoang Nghiên, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, còn giống như trước như vậy lạnh nhạt sao? Nhất định sẽ không. Không có gì, chẳng qua là một chút tiểu thương, quá mấy ngày tiêu xương thì tốt rồi. Triệu hộ vệ không cần lo lắng. Xua tay chi gian, Hoắc Nghiên âm thầm may mắn. Như thế là có thể đem vừa rồi Triệu Thịnh yêu cầu, lừa rối qua quan. Hoắc cô nương nói vậy đã nghe nói, hoàng hậu nương nương muốn thay hoàng tử tuyển thân sự đi. Vừa rồi ở trong quán trà, giống như chính là bởi vì chuyện này mới có thể đưa tới chánh cãi. Triệu Thịnh chuyện vừa truyền, không lại ở nàng chỗ đặt chân tiếp tục truy vấn. Không thôi, không chỉ là ta, toàn bộ kinh đô đều đã biết. Không biết Hoắc cô nương làm gì cảm tưởng. Có thể có cái gì cảm tưởng, vừa lúc gặp Triệu hộ vệ, liền thỉnh Triệu hộ vệ vì ta mang câu nói cấp cảnh vương. Chúc hắn sớm ngày tìm được lương sướng. Quả nhiên là hiểu lầm. Cùng Triệu Thịnh suy nghĩ giống nhau như lúc, kỳ thật vương gia vốn dĩ cũng không muốn đi, chẳng qua, chẳng qua chịu như mưa gợi gắm, bị buộc bất đắc dĩ mới dứt khoát đi trước. Lời này Triệu Thịnh không thể tiết lộ cho Hoắc Nghiên. Vậy như mưa cùng Mộc Nhiễm chắc nước định, nhất định sẽ đề cập đến, ngày ấy như mưa vào cung thấy Vương Vũ Lâm sự trợ. Chẳng qua cái gì? Lời nói đến một nửa, đột nhiên đã không có bên dưới. Triệu Thịnh nhẹ giọng khụ khụ, biểu tình có chút cứng đờ. Không có gì. Triệu hộ vệ không cần vì các ngươi vương gia tìm lấy cớ, đi liền đi, này có cái gì hảo giải thích. Hoàng hậu nương nương ý chỉ, kia không phải đương nhiên muốn đi sao? Hiểu lầm không chỉ có không có giải trừ, ngược lại càng sâu. Triệu Thịnh không am hiểu ứng phó loại tình huống này. Luôn cong tay chân đi phía trước vài phần, nôn nóng nói, "Không phải, Hoắc cô nương Kỳ thật chúng ta Vương gia vẫn là thực quan tâm ngươi. Lời này nói được Triệu Thịnh chính mình đều chột dạ. Trước kia hắn có thể chung khí 10 phần, hiện tại lại không có tự tin. Quả nhiên. Hoắc Nghiên nhìn ra hắn thần sắc né tránh, liền minh bạch, này bất quá là nói dối mà thôi. Đại khái vì trấn an nàng. Triệu Thịnh chuyến này mục đích, Hoắc Nghiên đại để cũng biết 7, 8 phần. Triệu hộ vệ lần này tới tìm ta, không ngại nói thẳng, có phải hay không có chuyện gì. Hoắc cô nương vẫn là tùy ta cùng nhau trở về đi. Đây là triệu hộ vệ chính mình ý tứ đi. Các người vương ra đồng ý sao? Hoác nghiên ánh mắt bình tĩnh như nước. Lạng lặng nóng nhìn triệu thịnh khi, hán thế nhưng một câu đều nói không nên lời, cam chịu mục nhiễm chăn cự tuyệt. Nàng liền nhuẩn miệng cười. Nhìn không ra có bao nhiêu phẫn nộ cùng thương tâm, hết thể bất quá ở hoác nghiên dự kiến bên trong. Từ hôm nay trường ngai ngẫu nhiên gặp được, mục nhiễm chăn đóng lại cửa sổ xe kia một khắc. Nàng liền biết được rõ ràng. Mục nhiễm chăn căn bản không nghĩ thấy n Chương 175 Lâm hành chi ngôn. Kỳ thật ta đã sớm biết, Triệu hộ vệ không cần cảm thấy khó xử. Dù sao ta lập tức muốn đi, về sau đại khái cũng không thấy được. Các ngươi vương gia như thế nào đối đãi ta, sau này ta đều không quan tâm. Hoắc Nghiên nhàn nhạt cười, giơ tay đem mặt sần thái phác, nhẹ nhàng đứng đến như sau. Kia điểm tĩnh bộ dáng, vứt bỏ từ trước nghịch ngợm, đảo trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc. La cung mục nhiễm chắn bất đồng nghiêm túc. Hoắc Nghiên phải đi. Hoắc cô nương muốn đi đâu? Này bất quá là nàng ở ngắn ngủn mấy cái canh giờ, mới làm ra quyết định. Từ ở trên phố ngẫu nhiên gặp được Mục Nhiễm Chân sau, đến trong quán trà phát sinh hết thảy, không ngừng ra tăng hoắc nghiên quyết tâm. Lúc này đây, vô luận là ai, vô luận là chuyện gì, nàng đều phải rời đi Mục Nhiễm Chân. Có lẽ đã sớm nên làm ra này quyết định, từ hắn đã không phải Mục Bạch kia một ngày. Đại khái sẽ đi phía bắc đi, cũng không nghĩ lại hồi hoắc gia thôn. Bởi vì nơi đó có quá nhiều về Mục Nhiễm Chân ký ức. Chính là Hoa cô nương liền như vậy đi rồi, không đi gặp vương gia cuối cùng một mặt sao? Hôm nay không phải đã thấy cuối cùng một mặt sao? Ta nhớ rõ, lúc ấy Triệu hộ vệ cũng ở trên xe đi. Hoa Miên luôn ngữ trêu đùa, cực lực biểu hiện đến Vân Đạm Phong khinh, cũng không có quá để ý nhiều. Như là đối mục nhiễm chân lạnh nhạt, đã không còn thương tâm, càng sẽ không lại có chút xúc động. Đây mới là để cho Triệu Thịnh lo lắng sự. Hoa cô nương, ta còn là cảm thấy, ngươi hẳn là lại đi thấy chúng ta vương gia một mặt hào hào cùng hắn nói chuyện. Nếu không, nói không chừng lúc này đây ngươi đi rồi, thật sự chính là vĩnh biệt. Vĩnh biệt sao? Hoắc Nghiên trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hoảng hốt, nhưng cũng chỉ là giây lát lướt qua. Cuối cùng, nàng lại khẽ cười nói kia cũng không có cách nào, chỉ có thể thuyên minh, ta cùng với các ngươi vương gia không có duyên phận. Có một số việc là chú định, ai đều không thể nghịch chuyển. Không đợi Triệu Thịnh lại lần nữa ra tiếng, Hoắc Nghiên đã nâng chung trà lên, ở giữa không trung chiều hắn doanh doanh tương kính. Mấy ngày nay, thật muốn Đa Tạ Triệu hộ vệ quan tâm. Con Thịnh Triệu hộ vệ trở về lúc sau, thay ta hướng Cảnh Vương gia nói thanh tạ. Tuy rằng cuối cùng chúng ta tan dã trong không vui, nhưng nói như thế nào, cũng nhận được hắn chiếu cố mấy tháng. Cảm ơn, ta liền lấy trà thay rượu, kính các ngươi một ly. Nói xong, Hoắc Nghiên đem tia trà xanh uống một hơi cạn sạch. Biểu tình bên trong tiêu tan, làm Triệu Thịnh cảm thấy thật là hoang hốt. Làm sao bây giờ? Hảo đi, Hoắc cô nương khăng khăng phải đi. Ta cũng không hề giữ lại, nhưng là làm bằng hữu, cuối cùng đoạn đường Hoắc cô nương chúng có thể làm ta đi đưa đưa đi, vẫn là từng có chần chờ. Hoắc Nghiên lâm vào suy nghĩ bên trong, vốn định nguyện cự, nhớ tới hôm nay Triệu Thịnh hành động. Nếu không phải hắn ra tay, hảo, vậy muốn cuối cùng một lần làm phiền Triệu hộ vệ. Không biết Hoắc cô nương chuẩn bị khi nào rời đi. Hai ngày lúc sau sáng sớm, vội từ cửa bắt đi. Như vậy cấp, Triệu Thịnh có chút ngoài ý muốn, đang muốn nói cái gì đó Rồi lại lập tức ngừng thanh âm, vô luận như thế nào, hiện tại đều không thể làm Hoắc Nghiên nhìn ra, tiến đưa chẳng qua là hắn một cái cớ mà thôi. "Hảo, vậy hai ngày lúc sau tái kiến, Hoắc cô nương, tại hạ đi trước cáo từ." Thật là quay lại như gió. Triệu Thịnh đi rồi hồi lâu, Hoắc Nghiên mới thấp giọng cảm thán một câu. "Mà ở trong hoàng cung, lúc này lại là một cảnh tượng khác. Cuối cùng một cái tới mục nhiễm trăn, tại chỗ hơi nghỉ chân, tầm mắt chậm rãi nhìn quét toàn trường. Trong lòng không khỏi hơi hơi động rung, không nghĩ tới 12 cái hoàng tử, hôm nay thế nhưng tề tụ một đường. Hậu cung, thật lâu đều không có như vậy rầm rộ. Ai da, này không phải nhị ca sao? Như thế nào nhị ca đều tới? Đúng rồi, đúng rồi. Ngươi xem, nhị ca đều tới. Thật là nhị ca. Lúc nãy, ngươi không phải nói nhị ca ốm đau trên giường, không thể tới sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Đại gia mồm năm miệng 10 nghị luận sôi nổi lại bị Mộc Nhiễm Chân một cái lạnh băng thăng coi, sợ tới mức lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm nữa một câu. Nay đảo làm Mộc Phương Lâm có chút huý khuất, dịch tiểu bước, ngừng ở Mộc Nhiễm Chân bên người, nhỏ giọng hỏi đi, "Nị ca, ngươi không phải làm ta đi theo Hoàng hậu nương nương nói, ngươi bị bệnh, không thể tới tham gia tuyển thân sao?" Ta lời nói đều nói xong, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện? Ta đột nhiên thay đổi chủ yếu, Mộc Nhiễm Chân mặt vô biểu tình đáp lại. Ở trong đại điện tùy ý tìm ghế rải, không chút do dự ngồi xuống. Theo sau bên thải vàng lên bảng triệu phụ hòa thành, thay đổi chú ý liền hảo, thay đổi chú ý liền hảo. Chỉ cần nhị hoàng tử có thể hạ mình tiến đến, chính là vi thần vinh hạnh lớn nhất. Ngươi như thế nào cũng ở. Nói đến một chút không khách khí, thậm chí còn có chút coi khinh, dám như thế trắng ra đối đãi bảng triệu, cũng chỉ có hắn một người. Vi thần phụng hoàng thượng chi mệnh, hiệp trợ hoàng hậu đương đương, vì các vị hoàng tử tiền thân. Mới vừa vừa nói xong, Mục Nhiễm chân khóe miệng hơi hơi giơ lên, không biết vì sao lộ ra ý cười. Nhưng kia hơi thất thần sắc mặt, không thể nghi ngờ cho thấy, hắn giờ phút này trong đầu nhớ nhung suy nghĩ, đều không phải là lả tuyển thân việc. Vương Vũ Lâm sự làm được không tồi. Mục Nhiễm chăn trong lòng thầm nghĩ, nếu dự đế không chỗ nào độc dụng, liền căn bản sẽ không làm bảng Triệu tiếp nhận việc này. Đem này sai sự cho hắn, cuối cùng mục đích, bất quá vì thử. Nhìn xem bảng Triệu năng lực đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Điểm này, chỉ sợ bảng Triệu chính mình đều không biết gì. Mặc kệ nói như thế nào, 12 cái hoàng tử đồng thời tuyển thân, ở toàn bộ dự quốc đều xem như kinh thiên động địa đại sự. Một khi đã như vậy, kia không phải muốn bàng thừa tướng nhiều hơn lo lắng. Mục Nhiễm chân thuận miệng khách sáo, rồi sau đó không hề để ý tới Bàng Triệu, dường như không có việc gì đối với hoàng hậu hành lễ. Đến Nhi không cần đa lễ, bổn cung nghe Lâm Nhi nói ngươi bị bệnh. Bổn cung tính toán đi cảnh vương phủ thăm, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng chính mình tới. Bệnh thế nào? Hoàng hậu nói mấy câu, cũng không có biểu hiện nhiều ít thân cận tri ý, ngược lại cố ý trầm trọng, đối mục Nhiễm Chân cùng Mục Phương Lâm khác hẳn bất đồng đáp lại. Hắn vẫn chưa để ở trong lòng, cũng không lo ngại, hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. Kia hiện tại người liền đều đến đông đủ, buổi cung này liền vì các vị hoàng tử nói nói, kế tiếp tuyển việc hôn nhân nghi. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng hậu cung Mục Nhiễm Chân chi gian quan hệ cũng không hòa hợp. Nhưng mặt ngoài giả dối khách sáo, vẫn là muốn tiếp tục duy trì. Dù sao ai mà không mang một trương mặt nạ? Đúng vậy. Hôm nay bổn cung đã nghĩ hảo bộ cáo, ít ngày nữa liền sẽ phân phát đến các quan lại thế gia, cũng sẽ ở trong danh giám. Nhưng phẩm là danh môn thế gia, hoặc là giàu nhất một vùng thương nhân, đều có thể đem chính mình thiền kim đưa tới trong cung, tham gia hai ngày lúc sau tuyển thân sơ thí. Còn có sơ thí sao? Có người không rõ, nhịn không được ra tiếng hỏi lại. Không thôi, tuyển thân chia làm 3 cái phân đoạn, sơ thí, nhị thí cùng tam thí. Tam thử qua sau, chính là cuối cùng quyết định. Trải qua tam luân tầng tầng sàng chọn, cuối cùng lưu lại chính là tốt nhất người được chọn. Cũng không biết hoàng hậu này phân tự tin nguyên với nơi nào. Chung quy không người phản bác. Liên Ngục Nhiễm chân đều chỉ là du mắt, nhẹ nhàng vớt khai trong chén trà trôi nổi lá trà. Mặt vô biểu tình. Hoàng hậu nương nương ý tứ là, chỉ có danh môn thế gia, quan lại hoặc là nhà giàu thương nhân chi nữ mới có thể chúng cử sơ thí. Không đời. Nếu là thấp hơn này thân phận, gần là cái bình dân bá tánh đâu. Tự nhiên là không thể bước vào hoàng thất. Nếu không buồn cung cũng không tốt, trở về cùng hoàng thượng công đạo. Hoàng hậu cười khổ lắc đầu. Kia không thể nề hà bộ dáng, lại rước lấy một tiếng hừ lạnh. Thích. Chương 176 tuyển thân mở màn. Nhị hoàng tử có cái gì không hài lòng sao? Không khí bị mục nhiễm chân kia thành đánh gãy, trở nên có chút xấu hổ. Hoàng hậu sắc mặt tanh một trận bạch một trận. Đối mục nhiễm chân lại bó tay không biện pháp, mắng cũng không phải, nếu trầm mặc đi xuống càng là phất mặt mũi. Đang ở lúc này Bàng Triệu đi phía trước một bước, trên mặt cười làm lạnh, chủ động hóa giải Hoàng hậu Nan Kham. Đây là ai đều không muốn tiếp cận Mộc Nhiễm Chân nguyên nhân. Quá mức cao ngạo, làm người không dám tiếp cận, càng là cự ngự với ngàn dặm ở ngoài. Vì cái gì bình dân nữ tử không được? Không nghĩ tới Mộc Nhiễm Chân, thế nhưng bắt đầu quan tâm khởi loại này vấn đề. Chẳng lẽ hắn thật sự chuẩn bị đợi cho trận này tuyển thân cuối cùng, thiếp thu Hoàng hậu chỉ hôn? Thật sự làm người không thể tưởng tượng. Bình dân nữ tử có thể đương cái thiếp thất? phải làm chính phi, đương nhiên không được. Nay phảng phất là đương nhân sự, căn bản không cần bất luận cái gì lý do. Cho nên nói vì cái gì không được. Ai ngờ đến, Mục Nhiễm chăn nổi lên tính, thế nhưng cắn chặt thân phận hai chữ không bỏ. Bất luận là từ cá nhân khí chất, vẫn là danh vọng đều không được. Nếu là truyền đi ra ngoài, chẳng lẽ nhị gia không sợ sẽ có người cười nhạo sao? Mục Đức Phỉ thật sự nhìn không được. Chính mình ngỗ hậu, bị Mục Nhiễm chăn như thế ép hỏi. Cười nhạo Nhị hoàng tử cũng có thể như vậy suy nghĩ, nếu là một cái hoàng tử, nạp một cái bình dân chi nữ vì vương phi, kia nữ tử này, sắp sửa thừa nhận bao lớn áp lực. Sẽ có vô số người chào phụng, càng có rất nhiều người sẽ khinh thường nàng, thậm chí còn sẽ giáp mặt mở miệng châm chọc. Nếu nhị hoàng tử cảm thấy này, đó đều không có quan hệ, chính là cái kia bình dân nữ từ đâu? Nàng có thể chịu đựng sao? Bang Triệu kịp thời mở miệng. Hoa Hoán Mục nhễm chân cùng Mục Đức Phỉ chi gian cần chương. Hắn nhưng thật ra rất có kiên nhẫn, đem đạo lý nói được đạo lý rõ ràng. Gần chỉ là một cái chớp mắt chi gian, Mộc Nhiễm Chân đong nhiên trầm mặc đi xuống. Thế nhưng cảm thấy Bang Triệu nói được cực kỳ có lý, thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì ngôn từ có thể phản bác. Nhưng này cũng làm hắn lâm vào trầm tư, nếu cái này bệnh nhân nữ tử là hoắc nhân đâu, nàng hay không có thể thừa nhận này đó cái gọi là áp lực. Thấy Mộc Nhiễm Chân có thỏa hiệp chi ý, Bang Triệu hướng hoàng hậu lặng lẽ cúi thân. Như là cổ vũ nàng tiếp tục nói tiếp Chiêu cáo lập tức liền sẽ tuyên bố Đến nỗi nhưng thật ra cụ thể chi tiết Buồn cung sẽ làm người viết xuống tới Đưa đến các vị hoàng tử phụ đệ Các người chỉ cần hơi làm giải mới có thể Hoàng hậu nương nương Có phải hay không chúng ta mời hai cái Mỗi một cái lần này đều cần thiết phải đón dâu Rốt cuộc nhịn không được Lục hoàng tử mục phương lâm liếm liếm môi Nói ra một chút nhân tâm trung nghi hoặc Nếu không ra cái gì ngoài ý muốn Hẳn là như thế Nói cách khác Sợ là có người muốn nói buồn cung bất công. Kia thái tử Kakado cũng muốn tuyển thái tử phi, hắn cũng muốn tuyển. Hoàng hậu ý vị thăm trưởng xem qua liếc mắt một cái. Thái tử rũ xuống đôi mắt, cái gì đều không có nói, ngược lại dùng dư quang hướng Bàng Triệu liếc đi. Vài người lẫn nhau đối diện, không trải qua làm người mơ màng vô cùng. Bàng Triệu gương mặt tươi cười tương đối, lời tuy là đối mục phương Lâm nói, nhưng những người khác lại đều sôi nổi nghe lọt vào tai chung. Nếu thái tử điện hạ đều là như thế, vương mặt khác hoàng tử liền càng muốn đối xử bình đẳng. Ai thân phận chẳng lẽ còn có thể cao hơn thái tử? Lời nói hình như là cố ý nói cho Mục Nhiễm chăng nghe. Ngay sau đó, tầm mắt mọi người đều dừng ở hắn khuôn mặt, tưởng từ giữa tìm ra dấu vết để lại. Nếu là liền Mục Nhiễm chăn đều đáp ứng rồi, kia những người khác liền càng không dám có ngẫu nghịch chi ý. Hôm nay bổn cung đem các vị gọi tới, chẳng qua là tưởng trước nói đơn giản nói. Hiện giờ đã nói xong, không biết các vị hoàng tử còn có cái gì địa phương không hiểu? Hiện tại liền có thể hỏi ra tới, buồn cung nhất định biết đều bị đáp. Đây là cuối cùng cơ hội, nếu không muốn tham gia tuyển thần, hiện tại nói ra, còn có quyết tuyệt đường sống. Mục Nhiễm chăn rõ ràng cảm giác, những cái đó cực nóng ánh mắt ở hắn phía sau lưng hừng hực thiêu đốt. Thật không hiểu vì sao, bất luận đi đến nơi nào, hắn tổng có thể trở thành đám người tiêu điểm. Tuy rằng này không phải Mục Nhiễm chăn buồn ý, yên tĩnh. Không ngừng nghỉ yên tĩnh, Mục Nhiễm chăn đôi môi như cũng nắm chặt. Như là không có ra tiếng tính toán, hắn thế nhưng không có cự tuyệt. Vì cái gì? Nay vẫn là bọn họ nhận thức cái kia mục nhiệm chân sao? Không có ai còn có vấn đề muốn hỏi sao? Bang Triệu lại lần nữa truy vấn. Sau một lúc lâu qua đi, như cũ chỉ có yên tĩnh lâu dài năn ná. Hắn liền đứng dậy, đối hoàng hậu cung kính nói, "Kia vi thần tại đây, liền cùng tiến hoàng hậu nương nương đi trước, hôm nay làm nương nương mệt nhọc." "Hảo." Ngắn ngủn một chữ lạ. Hoàng hậu thân ảnh Ở các vị hoàng tử trước mắt biến mất không thấy, Mục Phương Lâm vội vàng tiến ra đón, giữ chặt Mục Nhiễm chăn tay áo. Áp lực hồi lâu hoang mang, trong phút chốc, toàn bộ chút xuống mà ra, "Nhị ca, ngươi thế nhưng tới tham gia tuyển hôn, ngươi thật sự quyết định hảo sao? Ngươi thật sự muốn tuyển thân?" Giống như đối Mục Phương Lâm ồn ào rất là không vui. Mục Nhiễm chăn chậm rãi đem ly chung nước trà uống cạn, theo sau không nhanh không chậm đứng dậy. Phất đi trên áo vài giờ nếp hỗn, mới đáp, "Đúng vậy. Cái gì?" Ngươi lạ như thế nào đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Ngươi không phải thực bài xích chuyện này sao? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói phụ hoàng. Đủ rồi, đừng hỏi. Ta muốn tới thì tới, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Mục Nhiễm chăn kiên nhẫn toàn vô. Trừng mắt nhìn Mục Phương lâm liếc mắt một cái, nâng bước hướng ngoài điện mà đi. Dư Lưu lại các vị hoàng tử hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên vẫn là trước sau như một sâu không lường được. Bang Triệu lại giống lúc ban đầu, đôi tay rũ tại bên người. Cười khanh khách ngó nhìn các vị hoàng tử. Cung tiến tất cả mọi người rời đi đại điện sau, mới đưa tươi cười một chút liễm khởi. Không nghĩ tới, cái này Vương Vũ Lâm thật là có có chút tài năng. Thế nhưng có thể làm mục nhiễm chăn đều thỏa hiệp, thật làm buồn tướng lau mắt mà nhìn. Rõ ràng chỉ là một cái hoạn quan mà thôi. Kia thanh càng khái, không biết đối ai, ở đại điện sâu kín vang lên khi, Bàng Triệu khẽ miệng ngậm một tia cười lạnh. Kỳ thật liền ở đêm qua, Vương Vũ Lâm đột nhiên phái người tiến đến, cấp Bàng Triệu tặng một phong thư. Nhìn đến La Thư kia thời điểm, Bang Triệu còn đối tin trung viết nửa tin nửa ngờ. Vương Vũ Lâm thế nhưng cho thấy, chính mình có thể cho Mộc Nhiễm Chân thay đổi chủ ý, chủ động tới tham gia hoàng hậu tuyển thân. Kỳ thật khi đó Bang Triệu đã sớm nghe được tiếng gió, Mộc Nhiễm Chân đã làm ra quyết định, lần này hòa thân tuyệt không tham dự. Không nghĩ tới, Bang Triệu ôn quan vọng tư thái chờ đợi, thật đúng là chờ tới Mộc Nhiễm Chân. Nếu là cái dạng này lời nói, Vương Vũ Lâm dùng hành động, đánh mất hắn ban khoan. Xem ra bọn họ là có thể liên thủ. Ít nhất ở tuyển thân chuyện này thượng, Bàng Triệu có thể ỷ lại Vương Vũ Lâm lực lượng, hảo hảo áp chế một chút mục nhiêm chăn. Bang Thưa tướng còn chưa đi. Đột nhiên, từ ngoài điện đến gần một cái tiểu thái giám, giống như cố ý tới tìm kiếm Bàng Triệu, ngoài miệng lại biểu hiện đến không chút nào để ý. Lập tức muốn đi, ngươi là Vương công công bên người người đi. Nhận ra kia tiểu thái giám thân phận, Bàng Triệu nhịn không được xác nhận. Không tội Nô Tài đúng là Vương Công công thủ hạ người. Chắc là Vương Vũ Lâm phái hắn tới, có phải hay không có khác kế hoạch. Nô Tài nghe nói, nhị hoàng tử hôm nay cũng tới đại điện. Không biết bảng thừa tướng có không báo cho, việc này là thật là giả. Hỏi đến quá mức cố tình. Đại khái là tưởng nhắc nhở bảng Triệu, hắn cùng Vương Vũ Lâm ước định, con thỉnh chuyển cáo cho Vương Công công, đáp ứng chuyện của hắn, bổn tướng nhất định sẽ làm được. Cho nên, bảng Triệu đáp ứng rồi Vương Vũ Lâm chuyện gì? Chương 177 Khẩu thị tâm phi. Cảnh Vương phủ trung. Vương gia, ngươi nhưng tính đã trở lại. Triệu Thịnh tựa hồ chờ đã lâu. Bước chân tại tiền viện tới tới lui lui, cau mày. Kia tâm sự nặng nề bộ dáng, làm Mục Nhiễm chân một chút kinh ngạc. Mới vừa rồi Triệu Thịnh nói chính mình có việc xử lý, cho nên sớm liền từ xe ngựa đi xuống. Như thế nào tới rồi hiện giờ, thế nhưng lộ ra nẻ phúc biểu tình, tựa như đã trải qua cái gì đại sự giống nhau. Mục Nhiễm chân cau mày, Thân ảnh ngừng ở hành lang dài nhập khẩu, chưa từng mở miệng. Tựa hồ đang đợi Triệu Thịnh tiếp tục nói xong. Thuộc hạ hôm nay đi ngang qua tường Hỏa phố quán trà, ở bên trong gặp Hoắc Cô Nương, vương gia khẳng định không thể tưởng được, nàng giống như cùng người đã xẻ ra chém chóp, bị đám kia người đánh một đốn, thuộc hạ đi vào thời điểm, nàng toàn bộ má trái đều sưng lên, khóe miệng còn chảy huyết, như vậy, nhưng miễn bản có bao nhiêu đáng thương. Khó tránh khỏi có chút nói ngoa. Nhưng Triệu Thịnh là cố ý vì này chính là muốn nhìn một chút mục nhiễm chăn phản ứng, muốn nói mặt khác sự thượng hắn không hề động dung. Hoắc Nghiên bị đánh đâu? Mục nhiễm chăn còn có thể như thế trấn định tự nhiên sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn đột nhiên ngước mắt, tưởng che lớp cảm xúc đã tràn ra hốc mắt. Đám kia người, người nào? Triệu Thịnh trong lòng mừng thầm không lấy, trên mặt lại nghiêm trang nói, thuộc hạ cũng không thấy ra tới là người nào, bất quá bọn họ năm cái đều không giống đèn cặn dầu. Thuộc hạ thế Hoắc Cô nương hết giận lúc sau, Bọn họ còn uy hiếp Hoắc Cô Đường, nói phải đi về tìm nàng báo thủ. Ai biết là thật là giả? Trở về báo thủ? Còn muốn báo thủ? Mục Nhiễm chân không dám tin tưởng. Giống như đối những người đó hành động vô pháp lý giải. Thật lâu sau, bỗng nhiên hướng tới Triệu Thịnh hung hăng đá một chân, lại mở miệng lực nén giận khí. Ngươi vì cái gì không xử lý thỏa đáng? Ngươi là thế nàng báo thủ, cũng đem nàng đẩy vào hố lửa. Có hay không điểm đầu óc? Này không khí không thể che giấu. Không thể nghi ngờ toát ra mục nhiễm chăn đối hoắc nghiền quan tâm. Trước đó vài ngày lạnh nhạt, quả thực đều là mục nhiễm chăn giả vờ. Chính là thuộc hạ cũng không biện pháp nha, tổng không thể trơ mắt nhìn hoắc cô nương bị đánh đi, lại không thể đem nàng mang về vương phủ, thuộc hạ không biết nên làm cái gì bây giờ. Triệu Thịnh nhỏ giọng phản bác. Đương nhiên nhớ tới cái gì, từ phía sau lấy ra một cái đồ vật, thành thành thật thật đưa tới mục nhiễm chăn trước mắt. Giống muốn tranh công dường như vui cười nói, "Bất quá vương gia, ngươi xem Thúc Hạ dưới sự tức giận, đưa bọn họ đầu nhì tay phải cấp bổ xuống. Hắn chính là dùng này chỉ tay đánh hoắc cô nương. Cái gì? Mục Nhiễm chấn chấn động. Thân xác cổ quái nhìn chăm chú trước mắt vài bộ trắng. Vương gia làm sao vậy? Ngươi còn đem đối phương tay cấp chém. Ngươi không sợ bọn họ đi tìm Hoắc Nghiên báo thủ, cùng ăn miếng trả miếng sao? Hẳn là không thể nào. Thúc Hạ không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy hả giận. Sao có thể không thể tưởng được? Chẳng qua là cố ý bỏ qua mà thôi, chính là vì Mộc Nhiễm Chân giờ phút này lo lắng. Triệu Thịnh sớm có kế hoạch. Kia vương gia, hiện tại xử như thế nào? Muốn hay không phái người đi bảo hộ Hoắc cô nương an nguy, vẫn là trực tiếp đem nàng tiếp hồi vương phủ? Tới rồi vấn đề mấu chốt, chỉ cần Mộc Nhiễm Chân có thể đáp ứng, Hoắc Nghiên liền có thể trở về. Triệu Thịnh không khỏi khẩn trương lên, hai mắt một khắc cũng chưa rời đi Mộc Nhiễm Chân đôi môi, hy vọng có thể nghe được chờ mong chung trả lời. Nhưng mà Sự thật chứng minh, nay bất quá là Triệu Thịnh một bên tình nguyện ảo tưởng. Mục Nhiễm chăn sao có thể dễ dàng lừa bộ? Lo lắng là lo lắng, lại không thể dao động hắn xa cách Hoắc Nghiên quyết tâm. Ngươi, bổn vương sẽ không phái, cũng không có khả năng tiếp nàng hồi phủ. Chuyện này là ngươi tạo thành, như thế nào giải quyết là chuyện của ngươi. Ngươi nếu cảm thấy không thẹn với lương tâm, liền không cần lại quản. Ngươi nếu là sợ nàng nhân ngươi mà chặt đứt tay phải, vậy chính mình đi bảo hộ nàng. Gương càng già càng cay. Triệu Thịnh thủ đoạn lại nhiều, cuối cùng bất quá vì chính mình đào cái hố sâu. Ở Mộc Nhiễm chăn trên người, không có khả năng được như ý nguyện. Tùy theo một tiếng sâu kín thở dài, Triệu Thịnh rốt cuộc từ bỏ. Biểu tình nháy mắt tạm đạm, tựa hồ đần độn vô vị, yên lặng đứng ở tại chỗ. Đang ở không nói một lời là lúc. Mộc Nhiễm chăn bỗng nhiên mở miệng, như là thuận miệng hỏi, "Ngươi vừa rồi nói, nàng bị năm người đánh một đốn?" "A." Kỳ thật cũng không tính đi, chỉ là bị kia năm cái tráng hán vây quanh ở trung gian. Hiện tại quân hỏi này đó có gì ý nghĩa? Dù sao Mục Nhiễm Chân đã có quyết định, Triệu Thịnh thất thần trả lời, không có lại đi chú ý Mục Nhiễm Chân thần sắc biến hóa. Thương thế như thế nào? Sao lại thế này? Hiện tại đột nhiên như thế quan tâm. Triệu Thịnh càng ngày càng thấy không rõ Mục Nhiễm Chân nội tâm. Bị tới diệt nhiệt tình, lần thứ 2 tăng vọt lên. Thuộc hạ đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn đến Hoắc cô nương trên mặt thường, trước đó không biết đã xảy ra cái gì. Bất quá xem Hoắc cô nương bộ dáng, Tựa hồ ở cường trống, sắc mặt không phải thực hảo. Sắc mặt không phải thực hảo. Chỉ dựa vào này mấy cái đơn giản tự. Là có thể ở mục nhiễm chăn trái tim, nhức lên sóng to gió lớn. Chỉ tiếp. Hắn trong lòng bảy phần động dung, biểu hiện ra ngoài chỉ có hai phần, thường nhân căn bản không biết hắn thật là tâm ý. Nga, nếu có thể đứng có thể đi, liền không có cái gì đại sự. Mục nhiễm chăn vân đạm phong khinh xoay người. Khuôn mặt mới vừa vừa ly khai triệu thỉnh hai mắt. Kia không chút để ý. Liền nháy mắt tan hết, chỉ dư đầy mặt tâm u. Hảo đi, nếu vương ra như vậy cho rằng, thuộc hạ cũng không thể nói gì hơn. Liền tính hoác cô nương thân bị trọng thương, có thể đi có thể đứng, cũng là có thể chính mình đi tìm vương thần y đi hề. Ấn. Hơn nữa một cái vương chạy dệ. Mục nhiễm chăn tức giận càng ngày càng nung liệt. Lại cũng muốn càng cố sức khống chế cảm xúc, không thể làm triệu thịnh nhìn ra manh ngối. Vương ra, không biết hai ngày sau, có không không ra một ít thời gian tới. Triệu thịnh là làm sao vậy? dư ngoại trở về lúc sau, luôn hành cử chỉ liền trở nên kỳ kỳ quái quái, thậm chí có chút âm dương quái khí. Hiện tại lại như vậy truy vấn, nhiều năm trước tới nay, hắn đối mục nhiễm chăn đều là tất cung tất kính, không dám có chút vượt mức. Hiện giờ lại giống đối mục nhiễm chăn lòng mang bất mãn. Không thể. Mục nhiễm chăn phun ra kia hai chữ, kỳ thật cùng hắn tâm tình không hề quan hệ. Hoàng hậu đã nói rõ, hai ngày sau, sắp sửa tổ chức tuyển thân sơ thí, liên tính chỉ là trang trang bộ dáng. Mục Nhiễm Chân cũng không thể vắng họp, cho nên thời gian đương nhiên sẽ không có. Vì cái gì? Triệu Thịnh Thế nhưng sẽ hỏi hắn tìm kiếm nguyên nhân. Mục Nhiễm Chân hơi hơi chỉnh lăng, sắc bén hai trong mắt, bắt đầu qua lại đánh giá Triệu Thịnh mặt mày. Như là lần đầu tiên thấy hắn. Không có vì cái gì, như cũng không muốn giải thích, rõ ràng trong đó là có nguyên nhân. Chính là Vương gia nếu không đi, nhất định sẽ hối hận cả đời. Thuộc hạ không nghĩ nhìn đến ngày sau, Vương gia hối hận bộ dáng. Ở Mộc Nhiễm chăn kiên quyết rời đi phía trước. Triệu Thỉnh không quan tâm, thanh âm bị hắn cố ý đè thấp, mang theo một ít nặng nề, giống như mưa to tương lai trước không trung. Hắn đây là có ý tứ gì? Cái gì tiêu hối hận cả đời? Mộc Nhiễm chăn không thích như vậy ngôn từ, phảng phất ngẩm có ý uy hiếp chi ý. Hối hận. Bổn vương chưa bao giờ biết, hối hận hai chữ viết như thế nào. Kia nếu thuộc hạ nói, hai ngày lúc sau, Hoắc cô nương liền đi rồi đâu. Triệt triệt để để rời đi kinh đô. Đi cái gì Bắc Cương không bao giờ trở về. Vương gia cũng không đi gặp nàng cuối cùng một lần sao? Kia mấy chữ thật là chất tâm. Mục Nhiễm chăn thế nhưng thất thần một khắc. Cực kỳ khiếp sợ hỏi, nàng phải rời khỏi kinh đô. Đúng vậy. Chương 178 Lệ Uyển Đại Hán. Nga, đó là nàng chính mình lựa chọn. Khẩu thị tâm phi. Triệu Thịnh biết rõ như thế, rồi lại vô kế khả thi, không biết nên như thế nào khuyên bảo. Chính là Hoắc cô nương 2 ngày sau liền đi rồi, Vương gia thật sự không đi sao? Trầm mặc. Dài dòng trầm mặc thay thế được ngục nhiễm chăn trả lời. Hắn giống như đối Triệu Thịnh hỏi chuyện làm như không thấy. Xoay bước đi phía trước đi đến. Trên đời này, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều yêu cầu hắn đi lựa chọn. Mà mỗi một cái lựa chọn lại mang đến bất đồng kết cục. Hai ngày sau, có đi hay là không? Nếu là đi gặp Hoắc Nghiên, kia thế tất liền sẽ thất tín với Như Mưa. Nếu là không đi gặp nàng cuối cùng một mặt, kia bọn họ chi gian chính là vĩnh biệt. Ai cũng không biết. Nào một lần từ biệt qua đi, chính là không bao giờ gặp lại. Mục Nhiễm chân cái gì cũng chưa nói, hai chân lại giống bị hệ thượng ngàn cân gánh nặng. Mỗi bước ra một bước, đều phải hao hết hắn toàn thân sức lực. Cùng lúc đó, xa ở kinh đô Lệ Huyền bên trong, một phiến cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Thung thung. Hai tiếng qua đi, trong phòng đang ở Miêu Mi như mưa, ngón tay khẽ run lên, có chút kỳ quái ra bên ngoài nhìn lại. Không hề nghi ngờ, giờ phút này đứng ở trước cửa người. Truy không sẽ là Phượng Nương, nàng cũng không sẽ gõ cửa. Càng nhiều thời điểm đều sẽ trực tiếp ra tiếng kêu gọi, nàng ngại gõ cửa quá mức dương dạ. Cũng không phải là Mục Nhiễm chăn cùng Triệu Thịnh. Từ nàng lần đầu tiên nhận thức Mục Nhiễm chăn khởi, hắn mỗi lần làm Triệu Thịnh gõ cửa, không nhiều không ít, vừa lúc 3 tiếng, hơn nữa một lần liền bãi, không có khả năng liên tiếp. Mà này 2 tiếng tiếng đập cửa rơi xuống, không có được đến như mưa đáp lại. Chung trùng, liên lại lần nữa vang lên. Mắt thấy lập tức liền phải lên Đài, hiện tại là ai tới quấy rầy? Như Mưa vài phần chần chờ, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tiến đến mở cửa. Ngoài cửa hắc ảnh lại nháy mắt chuyển qua phía trước cửa sổ. Thứ kia hở khép cửa sổ ngoại, bỗng nhiên thoáng hiện một đôi hắc bạch phân minh hai mắt, lặng lặng nhìn chăm chú trong phòng Như Mưa, sợ tới mức nàng trong tay mi bút run lên. Nháy mắt chạy xuống tới rồi váy nếp gấp phía trên. Người kia là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở lễ viện? Lại là như thế nào tìm được Như Mơ phòng?" Theo sau người nhỏ khẽ miệng lộ ra một mạt hàm hậu ý cười, vội vàng ra tiếng giải thích nói, "Như Mơ cô nương đừng hiểu lầm, ta không phải tới thương tổn ngươi, là có người kêu ta tới cấp cô nương mang câu nói." Nói xong, người nhỏ từ trong tay áo lấy ra một phong thư, chợt thật cẩn thận đặt ở bệ cửa sổ. Lá thư kia lại không có lạc khoản, phong thư thượng càng không có viết một chữ. Có ai sẽ cho nàng viết thư? Con nhờ người đưa tới. Xem ra trong đó tất có kỳ quạc. Như mưa tuy ở kinh thành nhiều năm, lại không có mấy cái bằng hữu. Duy nhất nhận thức mấy cái bạn tốt đều ở tại lệ huyển bên trong, căn bản không cần thư từ lưu tới. Thấy nàng chậm chạp không có động tác. Người nọ ý thức được nàng đề phòng, liền chủ động sau này lưu lại mấy bước. Lại lần nữa ra tiếng, này tin là từ trong cung tới, cô nương không cần sợ hãi, là vương công công để cho ta tới truyền tin. Vương công công bà chữ ư. Làm như mưa chấn động. Vương Vũ Lâm thế nhưng cho nàng viết thư. Bất luận thật giả, nàng đều cần thiết nhìn một cái. Lập tức cổ độ dũng khí, chậm rãi vươn một bàn tay, ở người nọ nhìn chăm chú hạ, đem tin lấy ở lòng bàn tay. Liên ở nàng đầu ngón tay, chạm đến đến tin thượng kia một khắc. Trong lòng Thần Trương, đã vô pháp che giấu chút xuống mà ra. Như mưa rất sợ hắn sẽ bởi vậy bắt chính mình tay, một bắt được tin, liền đột nhiên lùi về tay. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hết thảy đều là nàng suy nghĩ quá nhiều. Từ đầu đến cuối, người nọ cũng chưa lại có điều động tác, vẫn là thành thành thật thật ngừng ở tại chỗ. Xem ra là nàng quá nhạy cảm. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Tin nếu đều đã đưa đến, ngươi liền đi về trước đi. Sau một lúc lâu qua đi, đang muốn mở ra phong thư như mưa, thế nhưng thấy người nọ còn ở phía trước cửa sổ, không có nhấc chân rời đi ý tứ. Không khỏi kinh dị đi hỏi, được đến trả lời, lại làm nàng không lời gì để nói. Ta ở chỗ này chờ cô nương hồi âm. Nếu không cô nương như thế nào cấp Vương công công đáp lời. Nói được thật là có lý. Như Mưa yên lặng cắn khẩn bên môi, dây thanh đề phòng nói, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác, ta như thế nào biết ngươi có thể hay không nhìn lén nải phong thư. Hảo. Đối mặt này không thể hiểu được nghi ngờ. Kia đại hán vẫn chưa sinh khí, ngược lại rất là phối hợp thay đổi thân mình. Không hề xem như Mưa liếc mắt một cái. Nàng lúc này mới đem tin phục phong thư chung lấy ra tới. Nhìn kỹ dưới Đôi tay không chịu khống chế run rẩy lên, cuối cùng thế nhưng làm giấy viết thư, từ lòng bàn tay chảy xuống mà ra. Phiếu trên mặt đất thật lâu không có túi người đi nhặt. Nàng thật sự không thể tin được, chính mình vừa rồi ở tin nhìn thấy, không có khả năng là thật sự. Uy, ta hỏi ngươi, Vương công công đêm này phong thư cho ngươi thời điểm, còn có hay không nói qua cái gì? Nói nhưng thật ra nói, bất quá giống như cùng này phong thư không quan hệ. Không có như mưa đã ứng. Đại hán vẫn là đưa lưng về phía mà đứng. Thanh âm nghe qua có vẻ vài phần nặng nề. Nói gì đó? Hắn nói gần chút thời gian, làm ta ở Lệ Uyển bảo hộ như mưa cô nương, không phải nghe nói lần trước có người cố ý tới tìm cô nương phiền toái sao? Nay không phải như mưa chuyện quan tâm nhất, cũng đích xác cùng tin nội dung không quan hệ. Chính là, Vương Vũ Lâm thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này, chẳng lẽ đây là cái gọi là làm nàng trở thành vương phi lối tắt sao? Vì sao thoạt nhìn, là như thế làm người không thể tưởng tượng Ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi trở về đi. Nay không thể được, như Mưa cô nương, ta chỉ nghe Vương công công nói, hắn kêu ta tới bảo hộ ngươi, ta liền nhất định phải tới bảo hộ ngươi. Ngươi nói không dùng được. Xem ra người này không chỉ có là tứ chi cường tráng, cũng sẽ không thay đổi thông. Có chút quá mức bướng bỉnh. Như Mưa thở dài, luận thân thủ, nàng là tuyệt đối không có khả năng thắng qua người này, cũng không biện pháp đuổi đi hắn. Liên chỉ có thể thỏa hiệp nói, ngươi nếu tưởng lưu lại cũng có thể. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Cô nương cứ nói đừng ngại. Ngươi cần thiết nghe ta nói, hơn nữa không thể làm người phát hiện ngươi tồn tại. Ngươi chỉ có thể đang âm thầm bảo hộ ta, nếu là làm những người khác đã biết, khẳng định sẽ gặp phải không cần thiết phiền toái. Cái này Vương công công đã giao phó quá, cô nương xin yên tâm, ảnh thác đều có biện pháp. Ngươi theo ảnh thác. Đúng vậy. Là giống bóng dáng giống nhau người sao? Như mưa không hỏi suất khẩu, túi người nhặt lên trên mặt đất mịn bút. Cố ý xua đuổi hắn nói, hào hào Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi trước đi. Này, ảnh thác muốn nói lại thôi, giống như có chuyện không có nói ra. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào còn không đi? Chờ một lát liền có người muốn tới thúc dục ta, nếu như bị người phát hiện, tiếp như thế nào giải thích đến thanh nha? Giọng nói rơi xuống. Hắn mới có chút khó xử hỏi, chính là như Mưa Cô Nương còn không có cấp Vương Công công hồi phục. Ngươi có thể thay ta truyền đạt Vương Công công, chuyện này ta đã biết, cũng sẽ rửa theo hắn nói đi làm. "Làm hắn không cần lo lắng." "Hảo." Vốn tưởng rằng Ảnh Thác còn sẽ mượn cơ hội dừng lại, ai biết, như mưa mới vừa vừa nói xong, liền nghe được bên tai vèo một tiếng. Ảnh Thác thân ảnh tựa như tia chớp, nháy mắt biến biến mất ở phía trước cửa sổ. Lại xem liền một kia dấu vết đều không có rơi xuống. Thật có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. "Như Mưa a, ngươi chuẩn bị tốt sao? Mau đến ngươi lên sân khấu, còn ở cọ sát cái gì đâu?" Đột nhiên Ngoài cửa truyền đến phượng nương thúc dục thanh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nếu ảnh thác mới vừa rồi lại nhiều dừng lại một lát. Liên sẽ cùng phượng nương đâm cái đầy cõi lòng. Như mưa bất động thanh sắc, đem tin nhét vào ngăn một cái tiểu trong hộp. Chương 179 bí mật theo dõi. Ngũ hoàng tử điện hạ mau xem, kia không phải lần trước đi theo nhị hoàng tử bên người thị nữ sao? Lãnh Nguyệt lâu lầu 3. Mục Đức phỉ trong tay bưng một trận bạch ngọc ly, đang ở tự rót tự trước chi gian. Đương nhiên nghe được bên người người hầu một tiếng kinh hô, vội vàng xoay người đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống mà đi khi, tăng trưởng trên đường, một bộ phi y liễu Hoắc Nghiên, độc bộ đi trước, thần sắc giống như còn có vài phần thân thở. Mục Đức Phỉ có chút ấn tượng, vừa muốn nói gì, liền nghe phía sau một tiếng vấp nhỏ. Có người vào sân phòng. Người nọ thân ảnh mạn diệu, một bộ váy tím, phụ trợ ra nàng mê người thân hình. Mục Đức Phỉ trầm mắt, căm lòng không đổ từ Hoắc Nghiên trên người thu hồi. Rắc gạo rừng ở nàng kia trên người. Có lẽ bởi vì ánh mắt quá mức lửa nóng. Trớp đến nàng kia một tiếng hơn rỗi, "Ngũ hoàng tử nhìn cái gì đâu?" Xem đến như thế mê muội. "Xem ngươi." Giọng nói rơi xuống. Nàng cang la thẹn thùng không thôi, vì che giấu ngượng ngùng, hai ba bước đi đến Mục Đức Phỉ bên người. Theo mới vừa rồi hắn xem phương hướng, dương mắt nhìn lại. Khi đó Hoắc Nghiên vẫn chưa đi xa, chẳng qua đã trải qua lãng mạn lâu. Chỉ để lại một cái gầy ốm đơn bạc bóng dáng. Ở Bàng Liên Nhi trong mắt không ngừng đong đưa, như thế nào cảm thấy có chút quen mắt. Bàng Liên Nhi giống như nhận thức người này, lại nhíu mày, bên người Mục Đức Phỉ đã là cười khởi. Bất quá là cái người rảnh rỗi, Bàng tiểu thư không cần ở trên người nàng lãng phí thời gian. Thật vất vả mới có thể ước Bàng tiểu thư tới uống trà, bổn hoàng tử thật là tích khi như kim a. Lại không ngờ, Mục Đức Phỉ nói không có được đến Bàng Liên Nhi đáp lại. Thân sắc của nàng trở nên nghiêm túc lên, vội vàng kéo Mục Đức Phỉ tay áo. Chỉ vào Hoắc Nghiên càng lúc càng xa thân hình, ra tiếng hỏi, người này chính là Cảnh Vương phủ thị nữ. Bang tiểu thư cũng nhận thức nàng. Lúc ấy phát sinh ở phủ thừa tướng sự, Mục Đức Phỉ hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết Bàng Yên Nhi cùng Hoắc Nghiên chi gian ân oán tranh cãi. Mục Đức Phỉ sửng sốt, không khỏi đối Hoắc Nghiên lại lần nữa sinh ra hứng thú, vì cái gì liền Bàng Yên Nhi đều đối nàng như thế để ý? Nàng có phải hay không kêu Hoắc Nghiên? Mang theo thử, Bàng Yên Nhi trong thâm âm đã có điểm điểm tức giận. Hồi Bang tiểu thư nói, nàng chính là Hoắc Nghiên. Mục Đức Phỉ hiểu biết đến không bằng tùy tùng. Ánh mắt ý bảo dưới, tùy tùng đội vàng cung kính đáp lại. Quả nhiên là nàng. Bang Nghiên Nhi cười lạnh càng sâu, "Hừ, ta ghét nhất nữ nhân này, nếu không phải bởi vì nàng, ta cũng sẽ không rơi vào như thế hoàn cảnh." Bang tiểu thư lời này là ý gì? "Chính là bởi vì nàng, ta mới muốn nghe cha nói, đi tham gia cái gì tùy thân. Như vậy không phải thực ảo sao?" Mục Đức Phỉ ánh mắt toát ra vài sợi ý vị thâm trường ý cười, kia hơi mang trêu chọc ngữ khí. Lam Bàng Nghiên Nhi không trải qua phân thần, nháy mắt minh bạch hắn ý đồ. Lập tức khuôn mặt càng là một mảnh hồng hồng. Ngũ hoàng tử như thế nào như vậy không cái đứng đắn nhi, liền biết tại đây khi dễ ta. Bổn hoàng tử nào dám khi dễ Bàng tiểu thư a, chẳng qua vừa thấy đến Bàng tiểu thư, liền có chút khống chế không được hai mắt của mình. Một khắc đều không nghĩ từ nhỏ tỉ trên người rời đi. Bàng Nghiên Nhi càng thêm thẹn thùng. Không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình mặt đỏ, vội vàng đem chuyện chuyển rời đến Hoắc Nghiên trên người. Nói đến cũng kỳ quái, nàng không phải cảnh vương phủ thị nữ sao? Không quay về phụng dưỡng nhị hoàng tử, không duyên cớ, một người ở trên đường cái lắc lư cái gì? Ta nhị ca vốn dĩ liền không gần nữ sắc, có lẽ là không nghĩ làm nàng hở hạ đâu. Mục Đức Phỉ không chút để ý một câu. Đối Hoắc Nghiên cũng không để ở trong lòng. Này ngũ hoàng tử cũng không biết, nhị hoàng tử nhưng coi trọng cái này thị nữ thật sự. Lúc trước vì nàng Con dùng kiếm chỉ ta. Thiếu chút nữa muốn đem chúng ta phủ thừa tướng cấp xúc. Kia nói mấy câu nói được nghiến răng nghiến lợi. Đem Bàng Yên Nhi đáy lòng hận không ngờ lộ không bỏ sót. Gần chỉ là nháy mắt. Mục Đức Phỉ trong mắt xẹt qua một mã táng quang, căm lòng không đổ đi phía trước vài bước. Lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Nghiên, giống như có chút không dám tin tưởng, một lần nữa đánh giá khả năng tới. Ngươi là nói, ta nhị ca đối nàng thực để bụng. Hóa ra là để bụng, nếu là lấy ta tới xem. Nhị hoàng tử tám phần là trong lòng có nàng. Hừ, bất quá một cái thị nữ mà thôi. Thật không biết nhị hoàng tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng sẽ vì một cái thị nữ, suýt nữa muốn nàng tan mạng. Như thế ti tiện người. Hiện tại hồi tưởng, thật làm băng yên nhi thể diện không còn sót lại chút gì. Lạ như thế này sao? Buồn hoàng tử cũng không biết nói, nhị ca cũng có người trong lòng. Mục đức phỉ chấn động. Càng la bức thiết muốn nhìn Thanh Hoắc Nghiên, lúc trước tản mạn cùng khinh thường Trong khoảnh khắc không thấy tung tích, thấy hắn như thế để ý bộ dáng, Bàng Yên Nhi thần sắc lạnh xuống dưới. Ngũ hoàng tử cũng đối cái này thị nữ có hứng thú. Nháy mắt bừng tỉnh, Mục Đức Phỉ vội là lui về phía sau, bước chân dừng ở Bàng Yên Nhi bên cạnh người. Ra tiếng giải thích nói, "Bàng tiểu thư hiểu lầm, bổn hoàng tử chỉ là hỏi một chút mà thôi." Bất quá bổn hoàng tử cảm thấy, Bàng tiểu thư nói được thật là có lý. Thân là Cảnh Vương phủ nha hoàn, lại ở bên ngoài khắp nơi du dãng, khẳng định có cái gì nguyên nhân. Đó là đương nhiên, giống cảnh Vương phủ loại địa phương kia, không phải ai ngở tiến liền tiến, nghĩ ra liền liền ra. Bởi vì Vương phủ chủ nhân là Mục Nghiêm Chân. Từ trước đến nay gia quy nghiêm là hắn, có thể nào dung túng hạ nhân như thế tùy tính. Vương Xuân, ngươi phái vài người đi theo nàng, đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một có tin tức, liền trở về bẩm báo bổn hoàng tử. Ẩn ẩn cảm thấy Hoắc Nghiên trên người có dấu bí mật. Mục Đức Phỉ chiều kia người hầu ra tiếng phân phó. "La, nô tài Tuân mệnh." Vương Xuân vừa đi, toàn bộ sương phòng trung cũng chỉ giữ lại Bàng Liên Nhi cùng Mục Đức Phỉ hai người. Không có người ngoài lúc sau. Mục Đức Phỉ tươi cười càng vì sá lạnh, không hề đem tầm mắt dừng ở Hoắc Nghiên trên người, mà là đầu hướng về phía Bàng Liên Nhi. Không biết lần này tham gia tuyển thân, Bàng tiểu thư nhưng đã tưởng hảo, cuối cùng muốn ở 12 cái hoàng tử, tuyển cái nào sao? Mục Đức Phỉ nói chính là tuyển, mà không phải gả. Hắn giống như đã quên, quân chủ động căn bản không ở Bàng Liên Nhi trong tay. Huệ Thể muốn xem hoàng hậu quyết sách, nàng cũng chỉ có thể không hề câu đoán hận tiếp thu kết quả. Ngũ hoàng tử nói đùa, chuyện này nha, không phải ta tưởng tuyển ai là có thể tuyển. Bàng Yên Nhi cười xua tay, toái chạy bộ hồi trước bàn. Kỳ thật nàng trong lòng biết rõ ràng, cuối cùng nàng nhất định sẽ gả cho thái tử. Vốn dĩ có lẽ còn có một tia khả năng làm chuyện này vô pháp trở thành sự thật. Nhưng từ Bàng Triệu từ bên hiệp trợ hoàng hậu lúc sau, Bàng Yên Nhi liền rõ ràng ý thức được Bàng Triệu nhất định sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn. Lam Bàng Liên Nhi phi thái tử không gả. Lời này vô luận như thế nào, đều đối Mục Đức Phỉ không mở miệng được. Dù sao cũng là nàng phụ thân ý tứ, thân là nữ nhi như thế nào ngẫu nghịch. Không, có buồn hoàng tử ở, Bàng tiểu thư là có thể tưởng tuyển ai liền tuyển ai. Buồn hoàng tử chắc chắn không chối từ, giúp Bàng tiểu thư đạt thành tâm nguyện. Không thể tưởng được Mục Đức Phỉ sẽ cho nàng loại này hứa hẹn. Bàng Yên Nhi hơi hơi chính lặng, bỗng nhiên nhô tới, Mục Đức Phỉ là hoàng hậu con vợ cả. Địa vị tuy không thể so Thái tử, nhưng nghe nói hoàng hậu giống như càng vì sủng ái Mục Đức Phỉ, mà không phải Mục Cát Chất. Nếu Mục Đức Phỉ nguyện ý giúp nàng, có lẽ nàng liền không cần nghe phụ thân nói. Bang Yên Nhi thật sự không nghĩ gả cho Mục Cát Chất. Ngũ hoàng tử nói chính là nói thật. Ở Bang Yên Nhi truy vấn hạ, Mục Đức Phỉ nghiêm túc gật gật đầu, năm ngón tay phúc ở Bang Liên Nhi mu bàn tay. Trình trọng chuyện lại đáp, bổn hoàng tử nói là làm. Chỉ cần đáp ứng bảng tiểu thư sự, liền nhất định sẽ làm được. Trương 180 vạn không thể tưởng được, Hoắc Nghiên vạn không thể tưởng được, chính mình sẽ bị người theo dõi, càng sẽ không nghĩ đến, theo dõi chính mình người, thế nhưng sẽ là mục đích vị người. Vị cô nương này, ngươi bổi sáng nói, là khi nào lui phòng nha? Lúc ấy đi được cấp, cũng không có nghe rõ. Bước chân còn chưa đi vào khách điếm, liền thấy điểm tiểu nhị đón ra tới, trong tay cầm cái ghi sổ sổ ghi chép. Truy Vân Khi Hoắc Nghiên không có chút nào che lấp, thoải mái hào phóng nói, "Nga, ta tối nay chủ cuối cùng một đêm, sáng mai liền đi." "Hào hào hào, kia đến lúc đó cô nương tướng môn triệt khóa, đặt ở đại đường quay thượng là được. Ta sợ ta không lên." "Hành." "Tư tử, cô nương đây là muốn đi đâu a? Giở đi kinh đô sao?" Điếm Tiểu Nhị mang theo một kia tò mò, vốn đã đi lên thang lầu bước chân, đột nhiên đi vòng vèo trở về. Xem hắn cũng không ác ý. Hoắc Nghiên có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ Vẫn là trả lời. Đúng vậy, rời đi kinh đô, không nghĩ lại trở về. Như thế nào, cô nương không thích kinh đô sao? Không thể nói thích, cũng không thể nói không thích. Nói xong, thân ảnh của nàng đã xẹt qua điểm tiểu nhị, lập tức lên lầu 2, không hề cùng hắn nhiều lời một câu. Những bọn hắn đối thoại thành, đã là tan mất bên ngoài người trong hai. Được đến này tin tức, Vương Xuân vội vàng từ khách điểm ngoại, hướng Lãm Nguyệt lâu chạy như điên mà đi. Tuy không biết này tin tức có nặng lắm không, Nhưng là nàng phải đi quyết định, lại làm Vương Xuân cảm thấy, cần thiết lập tức nói cho Mục Đức Phỉ. Hoàng hôn hạ màn, ánh trăng dần dần bắt đầu trở nên nồng đậm lên. Cảnh Vương phủ chung, lâu ngồi chờ Hạ Mục Nhiễm Trăn, mặc dù trong tay một quyển sách cổ, cũng đã có nửa canh giờ, đều không có lật qua một tờ. Suất thần chi gian, Triệu Thịnh cầm một cái đồ vật, từ phòng ngoại vội vàng đi đến. Không đầu không đuôi nói, vương gia, hoàng hậu nương nương sai người đưa tới đồ vật, ngài xem qua không có Hình như là viết rất nhiều tuyển việc hôn nhân y. Ngài cũng nhìn xem, miễn cho sau mấy ngày để sót cái gì. Nhưng mà, nói xong thật lâu, đều không có nghe được Mộc Nhiễm Chân đáp lại. Triệu Thịnh lúc này mới đem ánh mắt từ kia công văn thượng nâng lên, mà xa ở trước bàn Mộc Nhiễm Chân, không màng ánh nến vài phần lay động, hoàn mỹ mặt nhan ở dưới đèn lúc sáng lúc tối, không biết tưởng chút cái gì suy nghĩ suốt thần. Hắn làm sao vậy? Vương gia. Mộc Nhiễm Chân vẫn là không có đáp lại. Vương gia, Triệu Thịnh nhìn không được để cao âm lượng, thanh âm có chút chói tai. Lúc này mới đem hắn bừng tỉnh lại đây. Sao ngươi lại tới đây? Ôn nào cái gì? Mục Nhiễm chần chậm rãi đem thư ở trong tay khép lại, rất là bất mãn nhìn Triệu Thịnh liếc mắt một cái. Thật là hiếm thấy. Thân là Cảnh Vương Mục Nhiễm chan, thế nhưng cũng sẽ lộ ra này phó thần thái. Vương gia, thuộc hạ chỉ là đem hoàng hậu nương nương cơm văn cho ngài đưa lại đây. Mắt thấy ngày mai vương gia liền phải đi tham gia tuyển hôn, Này không phải sợ vương gia đến lúc đó cái gì cũng không biết sao?" Triệu Thịnh nói đường thăm ý. Mục Nhiễm chăn lại vô tâm cố kỵ, lược hơi trầm ngâm, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu là vương gia không muốn bản thân xem, thuộc hạ liền thế vương gia niệm ra tới hảo. Không cần. Đang lúc Triệu Thịnh muốn mở miệng là lúc, bên tai truyền đến một tiếng ngăn cản, Mục Nhiễm chăn nhàn nhạt xoa tay, giống như đối kia công văn thơ ờ, trong lòng có khác tính toán. Triệu Thịnh có chút kinh nghi bất định chỉ có thể tại chỗ yên lặng chờ đợi, không biết mục nhiễm chăn rốt cuộc muốn nói gì. Nhưng hắn có thể khẳng định, nhất định là cùng ngày mai Hoắc Nghiên có quan hệ. Không ngoài sở liệu, ngày mai bổn vương liền không đi tham gia tuyển thân sơ thí. Mặc dù mục nhiễm chăn nói được phong khinh vân đạm, trước sau như một không có bất luận cái gì cảm tình chỗ lẫn, nhưng Triệu Thịnh vẫn là nhịn không được lộ ra gương mặt tươi cười, liền tính hắn khẩu thượng lại như thế nào cứng lạnh. Hành động lại thường thường bại lộ hắn, đáy lòng che giấu sâu vô cùng bí mật. Vương gia không đi tham gia sơ thí, đó là muốn đi nơi nào? Biết rõ câu hỏi, Triệu Thịnh không sợ chết để sát vào vài phần. Khuôn mặt cơ hồ đều đến Mộc Nhiễm chăn trước ngối. Hắn giơ tay chính là một quyền, không chút do dự, không chút nào nương tay. Đánh đến Triệu Thịnh kêu lên một tiếng, nháy mắt bưng kín cái mũi, mặt lộ vẻ thống khổ lui về tại chỗ. Mấy người kia sự làm được thế nào? Đối hắn vẻ đau sốt làm như không thấy. Mộc Nhiễm chăn đột nhiên hỏi một câu. Bất Thình Linh dò hỏi: làm triệu thịnh khởi điểm sừng sút, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Vương gia yên tâm, thuộc hạ đã điều tra ra. Đánh hoạch cô nâng người, bất quá là cái tử ngũ phẩm tiểu chi châu nhi tử, ngày thường tiêu ngạo quán, cho nên mới ở quán trà náo sự. Cái nào chi châu? Chính là cái kia Lý Ngọc Đức. Bất quá là cái chi châu, giám dung túng con của hắn ở kinh đô hoành hành hành na ngược. Ngày mai kêu hắn mang theo hắn cái kia nhi tử tới cảnh vương phủ, bổn vương muốn gặp thấy. Rõ ràng nói đúng hoạch nghiên sự không chút nào để ý nhưng lại làm Triệu Thịnh riêng đi điều tra mấy người kia, còn muốn đích thân thấy bọn họ. Nói như thế nào, loại này làm đều không giống như là thờ ơ bộ dáng. "Là, vương gia." "Nhưng là vương gia, nhưng đừng nhớ lầm canh giờ, hoắc cô nương ngày mai giờ thịnh, liền phải từ thành bắc đi." Triệu Thịnh có chút lo lắng, lại lần nữa ở mục nhiễm trăn trước mặt cường điệu một câu. Lại bị hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, sắc mặt lạnh lẽo, "Ai nói bổn vương muốn đi gặp nàng, nàng đi khi nào từ nơi nào đi?" Cùng bổn vương, có sắc đâu sao quan hệ? Loại này lời nói nghe nhiều. Triệu Thịnh đều đã tập mãi thành thói quen. Liên ở hai người đối đáp chi gian, ngoài cửa đột nhiên truyền đến người hầu bẩm báo thanh, "Khởi bẩm vương gia, Ngũ hoàng tử tới, không biết vương gia gặp hay không gặp." Mục Đức Phỉ như thế nào lại tới nữa? Hơn nữa vẫn là ở sơ thí trước một đêm. Chẳng lẽ là có khác sở đồ? Mục Nhiễm chân chậm rãi nheo lại hai mắt, hắc ý li tán mát ra vài phần lạnh thấu xương chi thể. Một phen trầm ngâm qua đi, Mới đối bên ngoài người phân phó nói, dẫn hắn đi trước điện chờ, bổn vương theo sau liền đến. Vương gia muốn gặp Ngũ hoàng tử sao? Ân. Thuật hạ cảm thấy, lúc này, vương gia vẫn là không thấy hắn hảo. Nói không chừng hắn lại có cái gì âm mưu quỷ kế, tốt nhất biện pháp chính là căn bản không thấy hắn. Làm hắn có chuyện cũng không địa phương nói. Hồi tưởng khởi trước đây đủ loại. Triệu Thịnh lòng đầy căm phẫn, đối mục đức phỉ chán ghét vô pháp che giấu. Còn không mau đi chuẩn bị một chút, vô nghĩa cái gì? Mục nhiễm chăn đối hắn tiếng mắng hở hững. Đã gần đến phất tay háo đứng dậy, liền tinh còn chưa nhìn thấy mục đức phỉ, cũng có thể đoán được. Hắn chuyến này, tam chín phần mười chính là vì sơ thí mà đến. Không biết vì cái gì, mục đức phỉ bọn họ, lúc này đây thế nhưng bắt đầu đối mục nhiễm chăn hôn sự, như thế cảm thấy hứng thú. Bên trong hay không ngầm có ý cái gì âm hiu. Kỳ thật sớm tại thật lâu phía trước, mục nhiễm chăn liền đã nhận ra điểm này. Mới có thể cố ý đuổi đi hoác nghiên. Hắn không nghĩ lại làm nàng hãm sâu nguy cơ, chỉ là nẻ nguyên nhân vĩnh viễn vô pháp nói ra. Vương gia ngài chờ một chút thuộc hạ, kia này công văn làm sao bây giờ? Nệm. Trước điện bên trong, Mục Đức Phỉ chờ đến cũng không lâu lắm, liền nghe được một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân. Đây là hắn lần thứ 2 tới cảnh vương phủ, lần đầu tiên bất lực trở về, còn đem chính mình đưa vào thanh vũ chùa. Như vậy lúc này đây, hắn quyết không thể giẫm lên vết xe đổ. Nhị ca nhưng xem như tới vô lễ nhưng đợi đã lâu. Biết rõ Mộc Nhiễm Chân không mừng khách sáo, Mộc Đức Phỉ vẫn là chất đầy giả cười, lấy chính mình nhất quán rối trá, hướng đối Mộc Đức Phỉ lại nhạt. Không phải mới đến một nén nhang sao? Mộc Nhiễm Chân quả nhiên không cho mặt mũi trọc thùng hắn. Chương 181 không khí đột biến xấu hổ. Không khí đột biến xấu hổ. Mộc Đức Phỉ sớm đã dự đoán được, Mộc Nhiễm Chân sẽ không nghệ tình, cho nên cũng không quá để ở trong lòng, vẫn là lại cười nói, thấy thế nào nhị ca bộ dáng? hình như là muốn ra cửa nhà. Đã trễ thế này, còn có cái gì việc gấp sao? Ngũ đệ cũng biết đã trễ thế này, chẳng lẽ có cái gì việc gấp? Mục nhiễm chăn không đáp hỏi lại. Kia sắc bén lời nói, làm mục đức phỉ tươi cười vài phần đọc lại. Liên tính biết hắn là người lạnh nhạc. Nhưng bị như thế đối đáy lâu rồi, ai đều khó có thể chịu được. Hùng chi sống trong nhung lửa mục đức phỉ, quả nhiên, hắn thần sắc không vui, lại không dám biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Vẫn là ẩn nhân nói, cũng không tính cái gì việc gấp. Dù sao chuyện này muốn tới ngày mai giờ thìn mới có thể phát sinh. Giờ thìn. Kia mẫn cảm hai chữ, làm Mục Nhiễm chăn hơi hơi híp mắt. Sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Chẳng lẽ hắn lần này tới, mục đích là cùng Hoắc Nghiên có quan hệ? Ngũ Đệ đây là ý gì? Cái gì kêu muốn tới ngày mai giờ thìn mới có thể phát sinh? Sẽ phát sinh cái gì? Mục Nhiễm chăn ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt có vài phần xem kỹ chi ý, hướng Mục Đức phỉ chậm rãi ngó nhìn mà đi. Gió đêm tử tử thổi tới. Ngoài điện thích trí tường hòa, trong điện lại tràn đầy áp lực. Mục Đức Phỉ trong lòng mừng thầm không lấy, biết đã gợi lên Mục Nhiễm Chân hứng thú. Trên mặt dị thường bình tĩnh, thuận miệng nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là cảm thấy có một số việc quá xảo. Nhị ca xem, ngày mai chính là sơ thí nhị tử, nhưng cố tình lại là ngày mai, có người phải đi. Bang một tiếng vang nhỏ, Mục Nhiễm Chân trong tay chén trà, giây lát chi gian, thật mạnh hạ xuống trên bàn. Từ hắn hấp y dị thượng tản mát ra hàn khí, Lam Mục Đức Phỉ nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn có phải hay không nói được quá mức lộ liễu? Ở không có bất luận cái gì chải chăn tiền đề hạ, liền nói thẳng ra ý đồ đến. Mục Nhiễm chăn sao có thể nghe không rõ? Nếu hắn biết Hoắc Nghiên phải đi, kia Mục Đức Phỉ nói, có thể nói là nhất trâm kiên huyết. Thật lâu sau, bên hai truyền đến hắn trầm thấp tiếng nói, ngươi như thế nào biết có người phải đi? Nàng hiện tại ở trong tay ngươi. Trả lời cũng không có lá mặt lá trái. Cuối cùng một câu mang theo một chút thử. Mục Đức Phỉ ý thức được, Mục Nghiễm chăn nói âm trùng, ngầm có ý thật sâu tức giận. Chẳng qua, hiện tại hắn cái gì đều không thể xác định. Còn không dám hiểu Mục Đức Phỉ một ngón tay. Nói đến cũng khéo, trên đường ngẫu nhiên gặp được Hoắc cô nương, xem nàng một người lẻ loi hưu quạng. Ngũ Đệ Tanya, liền đem nàng thỉnh đi trong phủ, hiện tại hảo sinh tiếp đãi đâu. Nhị ca không cần lo lắng. Cung bổn vương có quan hệ gì? Mục Nhiễm chăn khẩu thượng đương nhiên. Không chút để ý rời đi tầm mắt, ánh mắt ở Triệu Thịnh trên người lực dừng lại lưu. Cơ hồ trong ngáy mắt, Triệu Thịnh liền minh bạch ánh mắt kia ý bảo. Vội vàng đi phía trước một bước, đối Mục Nhiễm chăn túi lầu nói: "Vương gia, trà lạnh, thuộc hạ này liền đi vì Ngũ hoàng tử lại pha một hồ." Nói xong, ở Mục Nhiễm chăn gật đầu đáp ứng ghi, bưng lên trên bàn tử sa hồ. Theo sau không chút do dự, đi ra trước điện. Mục Đức Phỉ vẫn chưa để ở trong lòng. Lập tức bắt đầu suy tư, không khỏi đối mục nhiễm chân biểu hiện ra thờ ơ. Có chút nửa tin nửa ngờ, không biết là thật là giả. Cũng đúng, bất quá là nhị ca không cần một cái thị nữ, có đi hay không, đi nơi nào, nhị ca thật sự không cần để ở trong lòng. Ta cũng chỉ là thuận miệng một câu, ngày mai giờ thì, ta liền sẽ tự mình đưa nàng rời đi. Biết rõ đây là Mục Đức Phỉ phép khích tướng. Mục nhiễm chân lại vẫn là nhịn không được nhíu mày, hơi hơi hé miệng, không có nói ra một chữ. Trầm mặc chi gian, Môn bản suy nghĩ từ mục nhiễm chăn trong đầu, Lạng Yên sẽ qua. Xem ra Mục Đức Phỉ là tới uy hiếp hắn. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Rốt cuộc, kia gần như thỏa hiệp nói, bị mục nhiễm chăn buột miệng thốt ra khi, Mục Đức Phỉ liền biết chính mình chuyến này thành công. Khóe miệng ý cười không trải qua càng lộng vài phần, trong đó còn toát ra một ít vui sướng, vỗ giả ý triệu mục nhiễm chăn xua tay. Nhị ca nói gì vậy, ta tiếp đãi nhị ca thị nữ, cũng không phải là vì hướng nhị ca tới muốn cái gì? Vậy ngươi liền phái người đem nàng đưa về cảnh vương phủ. Cái này đã có thể khó làm. Hử, vậy ngươi nói thêm cái gì? Mục Nhiễm chăn khẩu khí tràn đầy trăn trọc, kia màu đen dựng thẳng lên cổ áo, càng phụ trợ ra hắn lẫm nghị sần mặt. Đối Mục Đức Phỉ chán ghét, không chút nào che lấp biểu lộ ở kia trương tuyệt mỹ mà cự người ngàn dặm dung nhan phía trên. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nhị ca thật là hiểu lầm Mục Đức Phỉ lại lần nữa xua tay, cười khổ nhìn lại mà đi, Lược dừng lại đón mới lại tiếp tục nói, ta sao có thể tưởng từ nhị ca nơi này muốn cái gì, chẳng qua, trước đó muốn hỏi một chút nhị ca. Ngày mai là đi tham gia sát thí, vẫn là đi theo cái này thị nữ tiến đưa. Đoán được nửa phần không kém. Mục Đức Phỉ cũng coi như là đem hết thể đều nhìn thấu. Nếu không hắn sẽ không mạo hiểm đi trước cảnh vương phủ. Đối mặt cuối cùng với hỏi, vốn đã có lựa chọn. Ở mục nhiễm chân trong lòng bắt đầu dao động. Nguyên lai mục Đức Phỉ là vì chuyện này mà đến, hắn đem Hoắc Nghiên tìm đi. Còn không phải là vì huy hiếp mục nhiễm chăn, muốn cho hắn làm chuyện gì sao. Vấn đề này, giống như cùng người cũng không có quan hệ đi. Nói không có cũng không có, nói có cũng có. Bất quả y thì ta suy đoán, nhị ca người này nặng nhất tình ý, khẳng định sẽ lựa chọn đi đưa kia thị nữ đi. Nhất châm kiến huyết. Mục đức phỉ y vị thâm trường hỏi. Tựa như đã biết kết cục, còn muốn ra vẻ không biết, bất quả vì làm mục nhiễm chăn chính miệng thừa nhận. Xem ra ngũ đệ thực hiểu biết ta à. Một câu như có như không cảm kh bí mật mang theo đầy trời trào phúng. Mục Đức Phỉ mặt không đổi sắc, ra mặt dày nói, khó mà làm được, nếu là nhị ca đi tiến đường, còn như thế nào đi tham gia sơ thi a? Mỗ hậu sẽ thất vọng. Kỳ thật khi đó Mục Nghiễm Chăn đã tưởng hung hăng giáo huấn Mục Đức Phỉ một đốn, về hắn hùng hổ dọa người. Cùng với nảy đó giả dối cử chỉ, đều làm hắn không thể nhịn được nữa, mấu chốt nhất một chút là hắn cũng dám dùng Hoắc Nghiên An Uy, tới uy hiếp Mục Nghiễm Chăn. Không thể tha thứ. Cho nên đâu Cho nên ta cảm thấy, Nhị ca vẫn là đường đi tạm, làm nàng chứng minh đi thôi. Nếu là Nhị ca vì đưa nàng mà chậm trễ sơ thí thời gian, kia sự tình đã có thể phiền toái, vì không cho Nhị ca chọc phải phiền toái, ta làm ra một cái quyết định. Mục Đức Phỉ nói được đạo lý rõ ràng, như là trải qua suy nghĩ cặn kẽ giống nhau, Nghiêm Trang cầm mục nhiem trong tay, cũng mặc kệ hắn hay không đáp ứng. Lo chính mình nói, nếu là Nhị ca khăng khăng muốn đi đưa cái kia thị nữ, ta liền ở lâu nàng một hồi. Tuyệt không sẽ làm nàng vào ngày mai giờ thiền như nguyện rời đi. Nói như vậy, Nhị ca liền không cần đi đưa nàng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chỉ cần dám thương tổn nàng một cây lông tơ, ta liền đối với ngươi không khách khí. Hai người chi gian khoảng cách. Ở kia nháy mắt bị mục nhiễm chân thu nhỏ lại đến, chỉ có gang tấc xa. Đây mới là chân chính uy hiếp. Chỉ tiếc trong tay có lợi thế mục đức phỉ, giờ này khắc này không dao động. Hắn càng thêm tin tưởng, chỉ cần trong tay có hoắc nguyên ở Mục Nhiễm chân căn bản sẽ không đem hắn thế nào, xem ra quả nhiên như Bàng Yên Nhi theo như lời. Cái này không đáng giá nhắc tới thị nữ, đối mục Nhiễm chân ý nghĩa không giống tầm thường, tuyệt không phải thị nữ đơn giản như vậy. Nhị ca không cần sinh khí, ta đây cũng là vì nhị ca hảo. Ta như thế nào sẽ đối nhị ca thị nữ làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn bổn vương làm gì? Kỳ thật rất đơn giản. Chương 182 rốt cuộc nói ra mục đích, cái gọi là rất đơn giản sự. Đối mục Nhiễm chân mà nói, cũng đích xác rất đơn giản, chỉ là xem hắn có nguyện ý hay không đi làm mà thôi. Chỉ cần nhị ca ngày mai đúng hạn đi tham gia sơ thí, hơn nữa đem tuyển thân sự kiên trì đến cuối cùng, vị này Hoắc cô nương nhất định sẽ bình bình an an trở lại cảnh vương phủ, liên căn tộc ti đều sẽ không rốt một đây. Rốt cuộc nói ra mục đích, nguyên lai là tưởng lấy Hoắc Nghiên áp chế mục nhiễm tranh thỏa hiệp. Bất quá gần chỉ là tham gia tuyển thân, có phải hay không có chút quá dễ dàng? Mục Đức Phỉ sẽ như thế từ bỏ, Đương nhiên không có khả năng. Trừ cái này ra, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Yêu cầu nhưng thật ra không có, bất quá liền như ta vừa rồi theo như lời. Nhị ca chỉ cần đi, trải qua từng tầng tầng sàng chọn, mẫu hậu nhất định sẽ tìm được một cái thích hợp nữ tử cấp nhị ca. Đến lúc đó nhị ca cũng không thể cự tuyệt ta. Đây mới là mục đích phị cuối cùng ý đồ. Chính là muốn cho mục Nhiễm chân không hề câu đoán hận cưới một cái người nào. Đại khái vẫn là bọn họ sớm đã an bài người tốt. Nhưng là Mục Đức Phỉ trong lòng cũng bất ổn, hiện giờ hắn như là dân cờ bạc, đang cùng một cái khác tài nghệ tinh vi người đánh cờ. Đánh cuộc mục nhiễm chăn nối Hoắc Nghiên để ý, hay không vượt qua Mục Đức Phỉ đón dâu yêu cầu. Cưới một cái thậm chí là hai cái, căn bản không thích nữ nhân. Yến Tĩnh bên trong, pha trà mà về Triệu Thịnh, tâm sự nặng nề đem ấm trà, nhẹ đặt ở Mục Nhiễm chăn trước người trên bàn. Theo sau cung kính đi phía trước, vì bọn họ hai người rót đầy nước trà. Tựa hồ có chuyện chỉ có thể lặng yên hạ giọng, cơ hồ là dán ở mục nhiễm chăn bên hai. Khởi bẩm vương gia, mới vừa rồi thuộc hạ sai người đi tìm hiểu qua. Hoắc cô nương đích xác bị Ngũ hoàng tử thỉnh về vương phủ. Giờ phút này đã bị Ngũ hoàng tử nhốt ở trong phủ. Thì ra là thế. Pha trà bất quá là triệu thịnh lý do. Mục nhiễm chăn vừa rồi kia liếc mắt một cái, là làm hắn lặng lẽ điều tra rõ ràng. Sao có thể chỉ dựa vào mục đức phỉ lời nói của một bên, liền tin tưởng hắn theo như lời hết thảy đều là thật sự đâu? không khỏi cũng quá coi thường Mục Nghiễm Chân. Cứu ra cơ hội có bao nhiêu đại? Mục Nghiễm Chân gần như môi ngứ liệu, chỉ có Triệu Thịnh một người có thể nghe. Giọng nói mới ra, liền thấy Triệu Thịnh rất là khó xử nói, khó, nghe nói Ngũ hoàng tử phòng bị rất khá, dễ dàng không xông vào được đi. Phải không? Xem ra Mục Đức Phỉ ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này là có bị mà đến. Hơn nữa thuộc hạ lo lắng, nếu là cứng tới, chỉ sợ sẽ đối hoắc cô nương bất lợi. Rốt cuộc Ngũ hoàng tử người như vậy, là chuyện gì đều làm được ra tới. Triệu Thịnh lo lắng không phải không có lý, cũng được đến Mục Nhiễm Chân ngầm đồng ý. Hắn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Trong lòng đã có quyết định, đối Mục Đức Phỉ nói, chính là ta thật cưỡi, các ngươi nói nữ nhân kia, các ngươi cũng đừng nghĩ lợi dụng nữ nhân này khống chế ta. Đây là Mục Nhiễm Chân cuối cùng hồi đáp. Khoảnh khắc chi gian, Mục Đức Phỉ đột nhiên ý thức được, này không thể nghi ngờ là Mục Nhiễm Chân đáp ứng rồi biểu hiện. Hắn thế nhưng Như thế dễ như trở bàn tay liền đồng ý. Chỉ dựa vào Mục Đức Phỉ một câu, Hoắc Nghiên ở trên tay hắn nói, "Nữ nhân kia, rốt cuộc đối Mục Nhiễm chân mà nói, ý nghĩa cái gì? Nếu đổi làm người khác, Mục Đức Phỉ có lẽ sẽ không như thế khiếp sợ, nhưng chính là bởi vì người này là Mục Nhiễm chân."